Lời này vừa ra, tú bà trong mắt hiện lên một tia kinh hỷ, mà trên đài tím quyên hiển nhiên thực không thích tiểu thiếp này hai chữ, nàng thân sinh mẫu thân chính là cho người ta đương thiếp, nàng sao có thể nguyện ý đương thiếp. Hơn nữa luận bộ dạng, nàng chút nào thắng qua trước mắt tên này nữ nhân, nàng cũng có nắm chắc được đến tô thiên hiên tâm. Nếu như vậy, như vậy tím quyên liền phụng bồi theo sau, tím quyên từ phía sau lấy ra một phen cầm, liền bại ở chính mình trước mặt không biết vị nào công tử trước đi lên khiêu chiến tím quyên vuốt cầm chậm rãi nói công tử hai chữ hiển nhiên tăng thêm ngữ khí hảo một nữ tử như vậy bản công tử liền trước đi lên phụng bồi một người nam tử đi lên mở ra cây quạt như suy tư gì nhìn che mặt xa tím quyên trong mắt hiển nhiên có dục niệm tím quyên nhìn trước mắt tên này nam tử ngay sau đó cao mày như vậy công tử trước hết mời một câu rơi xuống nam tử liền nâng lên cao ngạo đầu liền ngồi ở tím quên đối diện mặt Một hồi cầm nghệ liền chính thức bắt đầu. Mà giờ phút này quan ngữ giao cũng muốn kiến thức kiến thức nàng cầm nghệ, mà tên kia nam tử trước đạn, đạn khó có thể lọt vào thai, thập phân khó nghe, mọi người đều bắt đầu ồn ào, nam tử cũng có chút ngượng ngùng, liền từ từ lui xuống. Mà tím quên cũng chính thức bắt đầu đàn tấu lên, vừa nghe đến kia tiếng đàn, quan ngữ giao ánh mắt liền sắc bén lên. Này tiếng đàn, có mê hoặc người hương vị? tựa hồ sẽ ở trong lúc vô ý ăn mòn ngươi tâm thần ý chí nếu là nhược điểm nói rất có thể bị này nữ tử lợi dụng thật sự là cái độc nữ tử thực hiện nhiên không ngừng quan ngữ giao một người phát hiện bên cạnh tô thiên hiên cũng phát hiện mà tím quên cũng chú ý tới cái này tình huống liền bỏ xuống đầu không đi xem bọn họ mà dùng tiếng đàn chậm rãi mê hoặc mọi người đem các ngươi tay giơ lên đem các ngươi tay giơ lên mà ở lúc này Mọi người toàn bộ cầm lòng không đậu bắt tay cử lên. Chương 396 11 căn ngón tay. Tím Quyên liền lập tức ngẩng đầu, nhìn những người đó tay, thập phần hết sức chuyên chú. Quan Ngữ giao khỏe miệng lạnh lùng cười, thật đúng là không biết này Tím Quyên rốt cuộc muốn làm gì. Rốt cuộc, Tím Quyên ngắm đến một vị nam tử tay, đôi mắt đều tỏa sáng, Quan Ngữ giao thuận thế nhìn lại, kia nam tử ngón tay cái nhiều một tay, hơn nữa, này nam tử Như thế nào sẽ cho nàng có loại quen thuộc cảm giác, giống như có điểm giống vương thừa tướng đại nhân? Đúng rồi, này nam tử chính là vương thừa tướng đại nhân khuyên tử, cư nhiên cũng tới cái này địa phương. Chính là này tím quên đến tột cùng là muốn làm gì? Quan ngữ giao có chút nắm lấy không ra? Theo sau, tím quên lại xem là đàn tấu lên, mọi người cũng chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Tựa hồ mỗi người đều mơ thấy một cái mộng đẹp. Chẳng lẽ này tím quyên ngộng có thể làm người nhìn đến chính mình thật thâm trầm nguyện vọng? Lập tức, mọi người có chút sợ hãi cảm giác. Vốn dĩ, quan ngữ giao là tính toán lên sân khấu, nhưng là, xem này tím quyên vẫn là có chút thủ đoạn, hơn nữa cũng không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì, liền cũng lẳng lặng không nói, nàng đảo muốn nhìn này tím quyên đến tột cùng muốn làm sao. Mà tím quyên thực hiện nhiên thích tình huống như vậy. Mà giờ phút này tím quyên quang ngôi, nhìn mọi người, Vừa rồi này một đầu sống mơ mơ màng màng là đưa cho các vị công tử, mong rằng các vị công tử sẽ thích như có như không ánh mắt khiêu khích tên hướng kia vương thừa tướng chi tử. Vương thừa tướng chi tử nhìn như thế mỹ nhân, trong lòng cũng không khỏi vừa động. Rốt cuộc đây chính là hoa khôi, có thể đương hoa khôi người, bộ dạng cùng dáng người đều là đứng đầu. Bất quá, nay cái nhưng thật ra làm tiểu nữ tử thất vọng rồi, vốn tưởng rằng có thể tìm được một vị như ý lang quân nói. Tím Quyên giả bộ một bộ thất vọng biểu tình, mọi người nhìn đều tâm sinh thương tiếc chi tình. Các vị công tử, hôm qua tiểu nữ tử mơ thấy một ngộng, mơ thấy Nguyệt Lão cùng tiểu nữ tử nói, tiểu nữ tử như ý Lang Quân có mười một căn ngón tay, hơn nữa tên họ Vương, tướng mạo đường đường, khí vũ phi phàm Tím Quyên nói, mà ngồi vương thừa tướng chi tử, còn lại là kích động đến không được. Tím Quyên nói được chính là hắn, nhất định là hắn. Từ nhỏ, hắn liền bởi vì nhiều một ngón tay bị mọi người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn, hắn cũng không biết vì cái gì sẽ vô duyên vô cớ mọc ra một đầu ngón tay, nhưng là chính mình phụ thân hoàn toàn không ngại, cho nên hắn cũng liền không đem nó để ở trong lòng, tuy rằng có khi còn sẽ có chút khổ sở, nhưng là những cái đó đều không sao cả, rốt cuộc hắn là vương thừa tướng duy nhất con trai độc nhất, không biết tiểu nữ tử muốn tìm đến tên này phu quân có ở đây không nơi này, Thím Quyên bỏ xuống ánh mắt nhàn nhạt nói. Mà đứng ở vương thừa tướng chi tử bên cạnh gã sai vặn, mắt nhưng thật ra rất tiêm, nhìn ra được nhà mình thiếu ra tựa hồ thích tên này nữ tử, liền lớn tiếng nói, tím quyên cô nương, ngươi nói được cũng không phải là chúng ta thiếu ra sao. Úc, thực sự có việc này. Nói, tím quyên liền một bộ kinh ngạc biểu tình nhìn vương chi nguyên. Vương chi nguyên xấu hổ cười, tựa hồ có chút ngượng ngùng Bình thường hắn là rất ít tới này đó địa phương. Nếu không phải một ít hồ bằng cầu hữu ngạnh muốn kéo hắn tới, hắn nơi nào sẽ đến cái này địa phương. Nhưng là trước mắt tên này nữ tử, nhưng thật ra hấp dẫn hắn. Không biết công tử có không bắt tay vương, làm tiểu nữ tử nhìn xem. Vương Tri Nguyên có chút do dự, nhưng là không bao lâu, liền chậm rãi vuông tay, làm tím Quên nhìn nhìn. Tím Quên nhìn, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Công tử, tiểu nữ tử nguyện ý đi theo ngài. Không biết công tử có bằng lòng hay không làm tiểu nữ tử đi theo người tả hữu. Tím Quyên vẻ mặt chân thành, làm Vương Tri Nguyên nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Huống chi hắn không nghĩ cự tuyệt kia, vậy cùng ta trở về đi nói. Vương Tri Nguyên liền đứng lên. Chương ba trăm chín mươi bảy Tím Quyên chi tiết. Tím Quyên liền gật gật đầu, đi theo Vương Tri Nguyên sau lưng. Mọi người biết kia Vương Tri Nguyên là thừa tướng tri tử, cũng không nói nhiều cái gì. Rốt cuộc phụ thân hắn chính là thừa tướng, không phải người bình thường đắc tội khởi. Nghĩ, mọi người cũng liền tan dã trong không vui. Mà quan ngữ giao nhìn chằm chằm tím quên bóng dáng, hơi hơi con môi. Thiên hiên, ta cảm thấy nàng có điểm ý tứ. Tô thiên hiên nâng dậy quan ngữ giao, trên mặt cũng tán đồng quan ngữ giao nói. Hảo, không liên quan chuyện của chúng ta, chúng ta trở về đi. Trở về lúc sau. Ta muốn ngươi phái người cha cha kia tím quyên chi tiết quan ngữ giao một bên tử hắn đỡ, vừa đi. Mà ở mặt khác một bên, xa xôi ngạo vân quốc. Tím quyên thật sự đi rồi. Hách vô song lạnh mặt, hỏi. Là, nàng lưu lại một phong thư tử, liền đi rồi đứng ở bên cạnh nam tử trả lời nói. Đem thư tử đưa cho ta hách vô song nói, bên cạnh nam tử liền đem thư tử đưa cho hắn. Hách vô song chậm rãi mở ra thư tử, nhìn bên trong nội dung. Giận không thể ác, hung hăng trụ cái bàn, bên cạnh nam tử cũng đi theo run rẩy một chút. Theo sau, hách vô song mở miệng nói, tím quyên lá gan cũng càng lúc càng lớn. Cũng dám tùy ý quản chuyện của ta. Hách vô song nói, trong giọng nói cư nhiên có nhàn nhạt sắc ý. Cho nàng một chút quyền lực, liền cho rằng nàng có thể quản chuyện của ta sao. Nàng cho rằng nàng là ai. Hách vô song giờ phút này thập phần bạo nộ, bên cạnh nam tử không dám nhiều lời một câu. Thí quên, không sai, chính là hách vô song người. Thư quan ngữ giao hưu hắn, hắn liền về tới ngạo vân quốc. Hắn muốn chậm rãi đoạt lại chính mình đồ vật, ngôi vị hoàng đế, quyền lực, tiền tài, hắn đều phải hết thể đoạt lại. Chính là sự tình biến hóa, ra ngoài hắn dự kiến, vốn tưởng rằng đoạt lại mấy thứ này thập phần đơn giản, chính là, lại là thập phần không dễ. Ở hắn hồi ngạo vân quốc ngày đó, hắn gặp được cám sát, đối phương ước trừng phái tới trăm người tới. Vốn dĩ, hắn có thể sử dụng hắn ngạo vân quốc bí pháp, đối phó này kẻ hèn trăm người tới, đó là dễ như trở bàn tay. Nhưng không nghĩ tới, đối phương biết nhược điểm của hắn. Vừa lên tới liền giải hắn một thân thuốc bột kia thuốc bột có thể ngăn cản hắn sử dụng bí pháp, biết loại này bí mật người, cũng chỉ có hoàng thất người, đến nỗi là ai, hắn hiện tại cũng điều tra ra. Cũng may khi đó, một nữ tử xuất hiện, đó chính là tím quyên, tím quyên sử dụng tiếng đàn khống chế một nửa nhân số, lại làm cho bọn họ lẫn nhau chém giết, sau đó mang theo hắn thoát đi. Tím Quyên, có thể nói là hắn ân nhân cứu mạng. Nhưng là, Tím Quyên cũng là cái tâm cao khí ngạo, không muốn làm hách vô song báo ân, cũng khinh thường muốn hắn bạc. Lúc ấy, làm hách vô song cũng hơi có chút bất đắc dĩ. Vì thế, bọn họ gian khổ về tới ngạo vân quốc. Hắn liền bắt đầu rồi kế hoạch của chính mình, từng bước một bước lên hiện giờ địa vị. Có kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách, có câu nói nói được thật không sai, nghĩ muốn cái gì, phải chính mình đi tranh, nếu không, hai bàn tay trắng. Hiện giờ ngạo vân quốc, hắn cùng thất hoàng tử là hữu lực đối thủ cạnh tranh. Toàn bộ triều đình đều có chút binh hoang mã loạn cảm giác. Chỉ là, hắn trong lòng vẫn luôn có chút trống trơn, tựa hồ, thiếu cái gì. Mà tím quyên tựa hồ cũng nhìn ra cái gì, lại nhiều lần hỏi hắn, hắn lại không nghĩ nói hắn cũng không biết nói cái gì. Một người thời điểm, hắn tổng hội vén lên chính mình đầu tóc nhìn, vĩnh viễn đều nhớ rõ, lúc trước quan ngữ giao, lần đầu nhìn đến hắn thời điểm, vội vàng chạy tới, vướt hắn tím phát, trong mắt tản mát ra kinh hỉ biểu tình, trong miệng nói thẳng thật là đẹp mắt, thật là đẹp mắt. mươi 398 tự mình xuất động. Liên như vậy nghĩ, cũng sẽ cầm lòng không đầu cười. Có lẽ là nữ nhân trực giác thập phần nhạy bén, tím quên cũng phát giác tới. Phát hiện hách vô song trong lòng có một nữ tử, nàng bắt đầu ghen ghét. Nàng cứu hắn nguyên nhân, chính là ánh mắt đầu tiên thấy hắn thời điểm, đã bị hắn hấp dẫn, nhìn thấy hắn bị người đổi giết, đau khổ dãy giụa, cắn răng, quật cường biểu tình, này hết thể đều làm nàng vì này trầm mê. Mà ở giúp hắn từng bước một đoạt lại thế lực thời gian, nàng giống như cũng dần dần yêu hắn. Mà đương nàng cùng hách vô song ngắm trăng uống rượu thời điểm, hách vô song trong miệng. Cư nhiên nhảy ra quan ngữ giao ba chữ, lúc này mới làm nàng biết, hắn trong lòng tên kia nữ tử, cư nhiên là quan ngữ giao. Như vậy nổi danh nữ tử, như thế nào sẽ có người không biết, mà nàng như thế nào sẽ không quen biết. Cho nên, lúc này mới có như vậy một màn, nàng muốn đi xem, nhìn xem cái kia quan ngữ giao rốt cuộc nơi nào so nàng hảo, lâu như vậy thời gian, hách vô song vẫn là tầm tâm niệm niệm nàng nàng nguyên tưởng rằng chính mình chung có một ngày có thể thay thế nàng vị trí chính là chút nào vĩnh viễn đều không thể nàng trong lúc vô ý ở hắn trong thư phòng thấy được hách vô song sở họa bức họa họa người trong đẹp như thiên tiên tựa hồ không dính nhiễm một tia trần khí nàng kia chẳng lẽ chính là quan ngữ giao như vậy một nữ tử nàng nhưng thật ra thật sự so ra kém chính là kia thì thế nào vì thế nàng không màng tất cả chạy tới thiên lân quốc mà nàng lại không biết như thế nào tiến Hoàng Cung, mà Hoàng Cung cũng không phải người nào có thể tiến. Vì thế, nàng trước đó an bài, uy hiếp những cái đó chấp vắc con cháu, làm cho bọn họ cùng ngày đem Vương Thừa Tướng Chi Tử đưa tới Xuân Hỷ Lâu. Hơn nữa, nàng cũng hỏi Vương Thừa Tướng Chi Tử có cái gì đặc thủ, lúc này mới có như vậy một màn. Nàng muốn tìm cái địa vị tối cao, sau đó mới có tư cách vào Hoàng Cung, đi gặp tên kia nữ tử. Nói thật, Nàng muốn giết nàng, làm nàng biến mất ở trên đời này, về sau, hách vô song trong lòng cũng chỉ có nàng. Tam hoàng tử, ta tưởng tím quyên nàng chỉ là nhất thời xúc động mà thôi bên cạnh nam tử nhịn không được nói. Tím quyên cô nương đối tam hoàng tử thế nào, bọn họ đều rõ ràng, cũng đều xem ở trong mắt, chính là tam hoàng tử lại giả dạng làm một bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, thực sự làm cho bọn họ thế tím quyên cô nương chua sót. Như thế nào, còn thế nàng cầu tình. Tam hoàng tử lệnh lùng cười. Đáng chết. Không biết kia nữ nhân có thể hay không bị thương quan ngữ giao. Nghĩ đến này, hắn liền có chút lo lắng. Châm mặc một hồi, vì thế lập tức nói, an bài hảo hết thảy, ba ngày sau chúng ta xuất phát đi thiên lân quốc. Đúng vậy bên cạnh nam tử sừng sốt một chút, liền đáp, không nghĩ tới nhà mình chủ tử sẽ tự mình chủ động. Xem ra, sự tình cũng không đơn giản như vậy. Mà hách vô song làm như vậy nguyên nhân có hai cái. Một, hắn không nghĩ làm tím quên bị thương nàng, nhị, hắn cũng muốn nhìn một chút nàng, không biết nàng hiện giờ quá đến như thế nào. Cũng không biết nàng có thể hay không thường thường giống hắn giống nhau nghĩ nàng. Thiên lân quốc, quan ngữ giao ngồi ở trên ghế quý phi chậm rãi nghỉ ngơi. Hiên, nhưng có kết quả. Hiện giờ đều qua một ngày, ý To thiên hiên tốc độ, hẳn là có thể tra ra điểm cái gì. Có điểm mặt mày tô thiên hiên hơi hơi cao mày. Hiển nhiên kết quả không phải thực vừa lòng. Quan Ngữ Giao chọn mi, làm sao vậy? Chẳng lẽ này Tím Quyên thực sự có cái gì không thích hợp? Vị kia Tím Quyên cô nương tựa hồ là từ Ngạo Vân Quốc tới Tô Thiên Hiên đem quả mơ đoan đến Quan Ngữ Giao trước mặt, nói: Ngạo Vân Quốc. Quan Ngữ Giao cao mày cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Ân Tô Thiên Hiên cao mày đem một viên quả mơ nhét vào Quan Ngữ Giao trong miệng, theo sau đáp. Chương ba trăm chín mươi chín rút một tay. Mặc kệ này tím quên rốt cuộc có cái gì mục đích, hắn là sẽ không làm hắn giao nhi đã chịu thương tổn. Nếu không, vô luận bất luận kẻ nào, hắn đều sẽ không bỏ qua. Hảo, không cần tưởng nhiều như vậy, nàng chỉ là một người nhỏ nhỏ nữ tử mà thôi tô thiên hiên vuốt quan ngữ giao đầu, ý bảo nàng không cần đa tâm. Mà quan ngữ giao trong lòng luôn là có không thích hợp cảm giác. Đang ở lúc này, cửa truyền đến đi đường thanh, quan ngữ giao ngẩng đầu nhìn lại. Đi vào tới chính là cung hy ngôn cùng tiêu tuyệt thanh. Hai người đều là đầy mặt tươi cười, quan ngữ giao nhìn, liền cũng hơi hơi con môi, Phát sinh cái gì chuyện tốt, cư nhiên như vậy vui vẻ. Quan ngữ giao nói, vẫn là giao nhi thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra chúng ta đã xảy ra cái gì chuyện tốt cung hy ngôn không hề do dự khen quan ngữ giao. Quan ngữ giao hết trô nói rồi, đầy mặt tươi cười tiến vào, kia khẳng định là đã xảy ra cái gì chuyện tốt này còn dùng đoán sao. Giao nhi, ngươi nói ta vì ngươi thiên lân quốc làm nhiều chuyện như vậy, ngươi nên như thế nào báo đáp ta? Tiêu tuyệt thanh đi qua đi, ôm lấy quan ngữ giao bả vai nói. Quan ngữ giao nhướng mày, nói như thế nào? Lời này, nàng nhưng thật ra có chút không hiểu. Gia hỏa này hiện tại cũng thật ghê gớm cung hy ngôn nhìn mắt tiêu tuyệt thanh, liền hướng tới quan ngữ giao nói. Làm sao vậy không dậy nổi? Quan ngữ giao tò mò hỏi. Trên mặt như cũ là nhàn nhạt tươi cười. Cung Hy Ngôn thấy thế liền nói, hắn gia hỏa này cư nhiên cứu trạch Tây Quốc lớn nhất thế lực Long Hổ giúp bang chủ, biết hắn là người hôn phu lúc sau, hắn tính toán trở về trạch Tây Quốc, chúc chúng ta thiên lân quốc giúp một tay, có hắn hỗ trợ, ít nhất có thể tiết kiệm được bốn thành binh lực Cung Hy Ngôn tính toán tỉ mỉ, vô luận là sinh ý thượng, vẫn là trên chiến trường, hắn đều có thể nhất nhất tính ra tổn thất. Quan Ngữ Giao thật sự là bội phục cung hy ngôn cái này năng lực. Quan Ngữ Giao nghe ngôn, đôi mắt sáng ngời. Tin tức này đối với nàng tới nói thật là tin tức tốt, không nghĩ tới Tuyệt Thanh trong lúc vô ý giúp nàng lớn như vậy một cái bội, thật sự là nàng phúc tinh. Nhìn Quan Ngữ Giao biểu tình, Tiêu Tuyệt Thanh tâm tình cũng thập phần thỏa mãn. Vì cứu người nọ, hắn mấy ngày này bồi Quan Ngữ Giao thời gian cũng ít chút, nhiều ít trong lòng có chút không thoải mái bất quá nhìn đến quan ngữ giao giờ phút này tôi cười hắn phát hiện này hết thể đều là đằng giá tuyệt thanh cảm ơn ngươi quan ngữ giao nhìn tuyệt thanh chậm rãi nói Đồng ngốc nói cái gì tạ tiêu tuyệt thanh trong giọng nói mang theo một tia trách cư chi ý quan ngữ giao nghe ngôn cũng không để ý rồi sau đó tiêu tuyệt thanh nói giao nhi ngươi làm được đủ nhiều về sau chúng ta tìm cái thế ngoại đào nguyên địa phương sinh hoạt tốt không Hắn thật sự không nghĩ quan ngữ giao hiện giờ hoài cái dự, còn muốn giúp Lưu Thiên Bác. Rốt cuộc, cái này quốc gia là Lưu Thiên Bác, cũng không phải quan ngữ giao, cũng không thể mọi chuyện đều dựa vào quan ngữ giao. Không ngừng hắn đau lòng, cung hy ngôn cùng Tô Thiên Hiên cũng xem ở trong mắt, tâm cũng đang đau lòng. Có bọn họ này ba nam nhân, bọn họ cũng không hy vọng quan ngữ giao còn phải vì mỗi một việc tỉ mỉ tính toán, mọi chuyện đều phải làm lụng vất vả, Những việc này... Bọn họ có thể giúp nàng, nàng hiện giờ chỉ cần hảo hảo ngủ, hảo hảo ăn, bọn họ cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Hiện giờ, thiên lân quốc thế lực ngày càng lớn mạnh, không có gì người dám tùy ý trọng. Đối với điểm này, bọn họ cũng là thực vừa lòng. Nghe xong tiêu tuyệt thanh nói, tô thiên hiên cùng cung hy ngôn hai người cũng là ánh mắt sáng lên, cũng là thập phần thích tiêu tuyệt thanh cái này kiến nghị, bởi vì nơi này còn có kia hai cái trướng mắt nam nhân. Bọn họ giống nhau đều là thập phần chịu nữ tử truy phủng, cho nên, bọn họ cũng lo lắng quan ngữ giao sẽ bị bọn họ cấp mê đi rồi. Chương bốn trăm sáng sớm bước chậm. Hiện giờ, bọn họ ba người chính là liên minh huynh đệ. Quan ngữ giao nghe xong tiêu tuyệt thanh nói, sửng sốt một chút, nàng tạm thời còn không có nghĩ đến này, xem ra, là thời điểm tính toán. Rốt cuộc, thiên lân quốc là muốn giao cho Lưu Thiên Bác, có quỷ lão nhân ở chỗ này giúp hắn. Nàng hẳn là yên tâm, nghĩ, liền gật gật đầu, đắc, hảo. Làm nàng gặp được trạch Tây Quốc suy tàn, nàng liền cùng bọn họ rời đi, tìm cái thế ngoại đảo nguyên cùng nhau sinh hoạt. Nghe được quan ngữ giao nói, ba người trong mắt đều thập phần kích động. Mà cửa bưng trẻ hạt sen làm sơ trần, đình chỉ bước chân. Hắn như thế nào sẽ nghe không ra bọn họ hàng nghĩa, nếu hắn không phải nghe được này đó, chỉ sợ quan ngữ giao cùng bọn họ biến mất, hắn sẽ không biết này ba người tâm tư nhưng thật ra tường hảo đáng tiếc cho hắn đã biết kia hắn như thế nào sẽ làm bọn họ có cơ hội ở bọn họ mí mắt ngầm biến mất nghĩ thường phục quá thân biến mất mà trong phòng người hiển nhiên không có phát hiện bọn họ nói chuyện sớm bị lam sơ trần toàn bộ nghe được ban đêm thực mo liền buông xuống quan ngữ giao ngủ ở trên giường mà kia ba người cũng đồng dạng ngủ ở nàng bên cạnh lấy phương tiện chiếu cố nàng mấy ngày qua Nàng mỗi đêm đều phải lên trước 4-5 lần hầm cầu, mà mỗi lần, đều phải quấy dày bọn họ. Có đôi khi, nửa đêm đều muốn ăn đồ vở, bọn họ cũng đều tự mình đi động thủ. Về điểm này, quan ngữ giao kỳ thật thực cảm động. Mỗi ngày, đều phải bọn họ vất vả như vậy, nàng thấy được, trong lòng cũng có nhàn nhạt chua xót cảm. Nay trong bụng tiểu quỷ nhóm, thật đúng là cha tấn người. Sáng sớm tỉnh lại, quan ngữ giao nhìn bọn họ ngủ say khuôn mặt tuấn tú cũng không dám lớn tiếng hô hấp, nàng muốn cho bọn họ ngủ nhiều một hồi. Vì thế, chậm rãi nâng dậy thân mình, sau đó chậm rãi xuống giường giường. Động tác thực nhẹ, trên giường ba nam nhân hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm giác. Quan ngữ giao nhẹ nhàng cười, liền nhẹ nhàng mở cửa, lại chậm rãi đem cửa đóng lại. Sáng sớm không khí, là mới mẻ nhất. Nói thật, quan ngữ giao nhưng không có giống hôm nay sớm như vậy rời giường qua. Bước chậm ở phía sau hoa viên. Quan ngữ giao bụng đặc biệt dẫn người chú ý. Có lẽ là đi được có chút mệt mỏi, quan ngữ giao liền thẳng tìm cái ghế đá ngồi xuống. Nơi xa truyền đến tiếng bước chân, là ai? Giống nàng sớm như vậy liền dậy. Quan ngữ giao ngầm đầu, liền thấy được, phong cầm ly. Thật là, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Nay hẳn là nàng cùng hắn gặp mặt lần thứ ba, khuất tay có thể đếm được số lần, mà phong cầm ly lại nhìn đến nàng trong nháy mắt, liền sửng sốt một chút lập tức có loại tưởng xoay người xúc động chính là trong lòng lại không nghĩ làm như vậy vì thế liền ra mặt dày rất đi lên không nghĩ tới ngươi sớm như vậy liền dậy phong cầm ly ngữ khí nhàn nhạt, nhạt nghe không ra cái gì quan ngữ giao nhưng thật ra cười khổ một chút nay hẳn là xem như hắn đối chính mình nói chuyện nhất ôn nhu đi ngươi không cũng giống nhau nghe xong lời này phong cầm ly liền tĩnh xuống dưới trong nháy mắt hai người đều an an tĩnh tĩnh không khí cũng có vẻ có chút xấu hổ người người hai người đồng loạt mở miệng tựa hồ lẫn nhau đều có chuyện muốn nói hai người lại cười một chút quan ngữ dao nói vẫn là ngươi nói trước đi phong cầm ly gật gật đầu liền nói ngươi có biết hay không ai trần hắn câu nói kế tiếp tựa hồ có chút khó có thể mở miệng quan ngữ dao có chút không rõ cũng không biết hắn muốn nói cái gì liền nói hắn làm sao vậy nhìn quan ngữ dao biểu tình Hắn trong lòng ngẩn ra, tựa hồ có chút không biết nói cái gì đó. Chương trăm linh một đơn độc ở chung. Nhìn nàng hai mắt, tầm mắt không tự giác chuyển rời đến nàng hồng nộn đôi môi, không biết vì cái gì, đã hoài thai nàng, có vẻ càng thêm có mị lực, tựa hồ, làm hắn có chút tâm loạn cảm giác. Cho nên, từ lần đầu tiên tiến cung thấy nàng thời điểm, hắn liền bắt đầu tranh né. Đừng quên, nữ nhân này chính là chính mình từng nay chính mình ghét nhất nữ nhân. Phong cầm ly. Quan ngữ giao nhìn phát ngốc phong cầm ly, chậm rãi kêu, nay cái phong cầm ly như thế nào sẽ như vậy kỳ quái. Ân phong cầm ly vội vàng phản ứng lại đây, trên mặt tựa hồ có chút đỏ ửng. Quan ngữ giao nhìn một màn này, khỏe miệng có chút chịu. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái kia. Ai trần là thiệt tình thích ngươi nói xong câu đó, phong cầm ly liền chạy nhanh đứng lên, xoay người bước đi. Nghe thế câu nói, quan ngữ giao nheo lại đôi mắt. Tinh tế đánh giá. Làm sơ trần thích nàng. Như thế nào nàng không biết. Nàng cũng cũng không có cảm giác được, mà phong cầm ly đột nhiên nói ra nói như vậy, là có ý tứ gì. Này hai huynh đệ, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Mà phong cầm ly đi rồi gần có 10 bước tả hưu, lại đình chỉ bước chân. Xoay người, nhìn quan ngữ giao, ta hy vọng ngươi có thể tiếp thu hắn, mà chúng ta chi gian ân đoán. Ta cũng hy vọng như vậy kết thúc phong cầm ly bỏ xuống đôi mắt nhàn nhạt nói quan ngữ giao nghe lời này cảm giác như thế nào liền như vậy biến níu lời này nghe tới giống như là nói làm nàng tiếp thu lam sơ trần sau đó phong cầm ly liền tha thứ chính mình theo sau quan ngữ giao nhíu lại mày phong cầm ly ngươi a ly lam sơ trần lại đột nhiên xuất hiện quan ngữ giao ngây ngẩn cả người không nghĩ tới lúc này lam sơ trần đột nhiên liền xuất hiện mà phong cầm ly tựa hồ cũng có chút xấu hổ a trần Ta phong cầm ly cũng không biết nói cái gì đó, hắn mỗi ngày nhìn đến Lam Sơ Trần không cầu hồi báo giúp đỡ quan ngữ giao, hắn tâm cũng có chút không thoải mái, rốt cuộc Lam Sơ Trần chính là hắn huynh đệ. Chính là, Lam Sơ Trần thích nàng, hắn lại có thể như thế nào ngăn cản. Thật không biết, nữ nhân này, rốt cuộc là nơi nào có mị lực. A ngươi người đi trước đi Lam Sơ Trần nhìn thấy này một bộ tình huống, tự nhiên đã đi xuống tốt nhất quyết định. Phong cầm ly nghe ngôn. Liền gật gật đầu, liền chậm rãi biến mất ở bọn họ trước mắt. Quan ngữ giao nghe được phong cầm ly nói tình huống, lập tức, có chút không dám nhìn tới Lam Sơ Trần. Nàng cũng không biết Lam Sơ Trần trở về tìm nàng nguyên nhân là cái gì. Nghe được phong cầm ly theo như lời nói, nàng thật sự có chút khó có thể tin. Hú hổ, nàng cũng không hiểu biết Lam Sơ Trần người nam nhân này. A ly gia hỏa này quá xúc động, ngươi nói có phải hay không? Lam Sơ Trần cười nói phảng phất tựa như nói giỡn, tâm tình cũng có vẻ đặc biệt hảo tâm tình đương nhiên hảo bởi vì quan ngữ giao bên người rốt cuộc không có kia mấy cái trùng theo đôi đây cũng là hắn cùng nàng đơn độc ở chung thời gian hắn tâm tình tự nhiên hảo dĩ vãng kia mấy nam nhân ở nàng bên người hắn luôn là có rất nhiều lời nói không dám nói cũng không có phương tiện nói có thể nghĩ kia mấy cái nam tử ghen ghét lòng có nhiều trọng quan ngữ giao nghe ngôn lại không nói lời nào Tựa hồ là đang chờ Lam Sơ Trần bên dưới. Người đoán Ly nói những cái đó chính là thật sự. Lam Sơ Trần Dương Tươi cười nhìn quan ngữ giao, bộ dáng kia tựa như nói dỡn cảm giác. Mà quan ngữ giao bất động thanh sắc méo méo nắm tay. Theo sau trả lời, ta như thế nào biết? Nếu? Là thật sự đâu? Lam Sơ Trần Tươi cười giờ phút này hoàn toàn biến mất, một độ nghiêm túc biểu tình nhìn quan ngữ giao. Pha làm quan ngữ giao có chút không được tự nhiên. Vì cái gì nàng từ đầu tới đôi cũng không biết này, Lam Sơ Trần thích thượng nàng. Hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm giác. Chương 402 nhất định sẽ không. Ta tưởng ngươi hẳn là vì thực hiện lời hứa mà thôi. Rốt cuộc ta ở thu săn sơn chính là giúp ngươi quan ngữ giao bỏ xuống đôi mắt. Tựa hồ không nghĩ trả lời Lam Sơ Trần vấn đề. Quan ngữ giao. Lam Sơ Trần giờ phút này ngữ khí trở nên có chút kém. Ngươi cảm thấy ta chỉ là thực hiện cái kia cho má lời hứa sao. Lam sơ trần đột nhiên nắm quan ngữ giao tay. Quan ngữ giao sửng sốt một chút, liền dùng sức bắt tay rút ra. Ta cũng không có chờ mong quá ngươi sẽ thực hiện cái kia lời hứa. Một khi đã như vậy, ngươi rời đi nơi này đi quan ngữ giao nói, đứng lên, thực hiện nhiên là tưởng rời đi, không nghĩ cùng Lam sơ trần tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống. Đứng lại. Lam sơ trần cũng ngay sau đó đứng lên. Nhìn quan ngữ giao, còn có chuyện gì? Quan ngữ giao ngẩng đầu nhìn hắn. Nếu ngươi đều có thể tiếp thu bọn họ ba cái, vì cái gì không thể tiếp thu ta? Này có chút không công bằng, hắn trong lòng kêu gạo. Bởi vì, ta không thích từng nay hám hại quá ta người, ta nhớ rõ lúc trước hám hại ta giết băng lầm quận chúa bên người tiểu cầm cô nương chính là ngươi đi. Còn có mấy lần, ngươi đều giúp đỡ phong cầm cách này ra hỏa, bất quá, kia cũng không cái gọi là... Rốt cuộc, ta căn bản không đem các ngươi để vào mắt. Quan ngữ giao ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm lam sơ trần. Quan ngữ giao lam sơ trần nghe lời này, đột nhiên không biết nói cái gì. Như thế nào? Thực kinh ngạc sao? Quan ngữ giao cười nói, chỉ đổ thừa ngươi lỗ thai sau có viên trí, làm ta truy ngươi thời điểm cho ta ngắm tới rồi. Ngươi lam sơ trần thân mình có chút run rẩy, suýt nữa đứng không vững. Khó trách. Khó trách kia đoạn thời gian. Quan ngữ giao đối thái độ của hắn thập phần kém, tựa hồ cùng trước kia thực không giống nhau, nguyên lai, like, nàng đã sớm đã biết chuyện này. Như thế nào? Hối hận sao? Quan ngữ giao con môi, chậm rãi tới gần Lam Sơ Trần. Lam Sơ Trần sắc mặt tái nhợt, môi tựa hồ cũng đã không có sắc thái. Ta! Ta lúc ấy không có nghĩ tới muốn làm thương tổn ngươi, chỉ là muốn cho ngươi ăn chút giáo hấn mà thôi. Rốt cuộc ngươi là quận chúa, bọn họ không dám bắt ngươi thế nào hơn nữa. Lúc ấy làm như vậy, nói không chừng phong cầm ly đối nàng hận ý cũng sẽ đạm một chút. Mặt ngoài xem phong cầm ly là cái rất bạc tình người, kỳ thật, hắn cũng là cái thập phần mềm lòng nam tử. Lúc ấy, hắn chỉ là muốn cho bọn họ lẫn nhau chi gian hận ý đạm một chút, không nghĩ tới lại ra chuyện như vậy. Không sao cả, bởi vì ta không để bụng theo sau, quay người lại, biến mất ở lam sơ trần trong mắt. Lam sơ trần quỳ trên mặt đất, đôi tay méo nắm tay. Huyết cũng tràn ra tới hắn hận chính mình hắn hận chính mình lúc trước vì cái gì muốn như vậy thương tổn nàng nếu thời gian có thể chảy ngược hắn nhất định sẽ không bị thương nàng nhất định sẽ không mà nơi xa phong cầm ly nhìn một màn này nhữ lại mày trong mắt cũng có nhàn nhạt lo lắng a trần hy vọng ngươi có thể tỉnh lại một chút nàng chẳng qua là một người nữ nhân mà thôi ngươi nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân sẽ không có có lẽ Như vậy kết quả, trung vi cũng sẽ là tốt. Nghĩ, phong cầm ly cũng xoay người bước đi. Làm sơ trần một người quỳ gối tại chỗ, thẳng đến nửa canh giờ lúc sau, mới chậm dại đứng lên. Quan ngữ giao, nói ra nói như vậy, liền cho rằng ta sẽ vứt bỏ người sao. Như vậy, xin lỗi, không có khả năng. Quan ngữ giao trở lại trong cùng, liền bình tĩnh hạ chính mình tâm. Nhìn trên giường vẫn cứ ở ngủ ba nam nhân, nàng không tự giác hiện lên vẻ tươi cười theo sau đi qua đi, nhìn bọn họ, nghĩ nghĩ, liền vươn tay, méo cung hi ngôn cái mũi, gia hỏa này chính là nhất lười, mỗi lần nàng cùng hắn ở bên nhau thời điểm, luôn là làm nàng đừng chạy tới chạy tới, ước gì làm nàng một ngày đều đợi này trong cung. chương 403 trên mặt hỏa, cho nên quan ngữ giao liền lược chỉnh một chút hắn, đúng rồi, hắn lúc trước lại như thế nào dọa chính mình tới, quan ngữ giao trong mắt vừa chuyển, lập tức buông ra cung hi ngôn cái mũi vừa vặn tô thiên hiên trở mình cùng cung hi ngôn là đối diện mặt dường quá tiểu bọn họ cũng chỉ có thể nghiêng thân mình ngủ quan ngữ dao trong lòng cười trộm liền lấy ra bút lông ở tô thiên hiên trên mặt vẽ lên mà ở cung hi ngôn sắc mặt cũng vẽ nhìn bọn họ mặt quan ngữ dao chịu đựng chính mình ý cười để tránh bừng tỉnh bọn họ theo sau nàng vươn hai tay cộng đồng méo bọn họ cái múi không bao lâu bọn họ cũng chịu không nổi liền mở mắt Liền nhìn đến đôi mắt một màn này. Hai người đồng thời nở nụ cười, lẫn nhau cười nhạo đối phương. Không nghĩ tới ngươi vẫn là vương bắt tổ tiên á cung hy ngôn nhìn tô thiên hiên nói. Mà tô thiên hiên cũng không nhường một tấc, ta cũng không nghĩ tới ngươi là con quốc tổ tiên. Nói, hai người lại đồng thời nở nụ cười, bên cạnh ngủ tiêu tuyệt thanh cũng từ từ tỉnh lại. Tuyệt thanh, ngươi tỉnh. Quan ngữ giao đi qua đi, hỏi. Tiêu tuyệt thanh tỉnh, liền ngồi dậy. Sau đó từ từ nhìn Tô Thiên Hiên cùng cung hi ngôn. Giống hắn tính tình cũng như vậy phong khinh vân đạm người, đều nhịn không được nở nụ cười. Các ngươi hai cái tiêu tuyệt thanh không biết nên nói chút cái gì, vì thế nhìn nhìn quan ngữ giao, khẳng định là nha đầu này làm sự, bằng không, còn có cái nào người có lớn như vậy là gan. Chúng ta hai cái làm sao vậy? Tô Thiên Hiên cau mày hỏi. Tuyệt thanh. Ngươi nói hắn có phải hay không thực buồn cười cung hy ngôn vô vỗ tiêu tuyệt thanh bả vai nói. Ta buồn cười. Ta xem ngươi buồn cười mới đúng, sắp mặt còn họa con cóc Tô Thiên Hiên cười lạnh một tiếng. Cái gì? Ta cũng có. Hắn cho rằng liền Tô Thiên Hiên một người có mà thôi, không nghĩ tới hắn trên mặt cũng có. Mà Tô Thiên Hiên nghe lời này, cũng cảm giác không thích hợp. Hai người đồng thời nhìn quan ngữ giao, giao nhi, có phải hay không ngươi làm? Không có à. Ta cũng là mới vừa tỉnh lại mà thôi quan ngữ giao giả dạng làm một bộ vô tội bộ dáng, theo sau nói sang chuyện khác lập tức nói, nôn, ta đã đói bụng trong thanh âm mang theo mềm mại làm nũ vị. Cung hy nôn tự nhiên là cự tuyệt không được, vì thế đứng dậy, trên mặt cũng bất chấp rửa sạch, liền chạy đến ngự thiện phòng gọi người chuẩn bị ăn, không nghĩ tới, chờ hắn đi rồi, nhiều ít cung nhân đang cười. Toàn bộ buổi sáng đều là tản ra ấm áp hương vị. Tam Hoàng Tử Lần này chúng ta đi thiên lân quốc nhiều ít nhật tử. Một nam tử nhìn hách vô song hỏi, mặt mày chi rằng cũng có chút ẩn ẩn lo lắng, những cái đó triều đình thượng lao ra hỏa, nếu là biết tam hoàng tử muốn biến mất một đoạn thời gian nói, khẳng định náo đến gà bay chó sủa, mà những cái đó không duy trì tam hoàng tử đăng ngôi vị hoàng đế lao ra hỏa, tự nhiên là vui vẻ vô cùng. Ở cái này nghiêm túc thời khắc, hách vô song cư nhiên nói muốn đi thiên lân quốc, nói thật, Hắn cũng không phải thực tán đồng. Không nhất định hách vô song trả lời nói, khả năng. thấy nàng, hắn liền luyến tiếc đã trở lại đâu. Kỳ thật, có ngồi hay không thượng cái kia vị trí, giống như đã không có ý nghĩa. Quyền lực lại đại, kia thì thế nào, tiền tài lại nhiều, nàng cũng sẽ không theo hắn cùng nhau chia sẻ. Nàng cũng sẽ không ở hắn bên người, huống chi, kia nữ nhân bên cạnh chính là có không ít ưu tú nam tử. Hắn bất chi bất giác chung cũng có ẩn ẩn lo lắng màu tím đầu tóc theo phong mà phiêu đãng khoảnh khắc khuynh quốc khuynh thành mà bên cạnh nam tử đột nhiên một hồi thần vội vàng túi đầu không đi xem tam hoàng tử a viễn chúng ta tiếp tục đi thôi tam hoàng tử nói đúng vậy túi đầu nam tử cảm giác trả lời nói chương bốn trăm linh bốn vô pháp thích ứng vì thế bọn họ lại tiếp tục hướng tới thiên lân quốc phương hướng mà đi quan ngữ giao thực mau ta liền đến thiên lân quốc không biết ngươi sẽ có phản ứng gì kinh ngạc, kinh ngạc, nghi hoặc là kinh hỉ. Hách vô song vô hình bên trong tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, tựa hồ cũng là vì thiên lân quốc vị kia nhân nhi, công chúa điện hạ, có vương thừa tướng chi tử vương chi nguyên thiệp mời một người nam tử đã đi tới, liền đem thiệp đưa tới quan ngự giao trước mặt, vương chi nguyên, quan ngự giao cau mày, ngay sau đó tiếp nhận kia trương thiệp nhìn lên, sau khi xem xong liền cười mà qua bên cạnh cung hy ngôn cau mày nay vương thừa tướng chi tử cho ngươi thiệp mời làm cái gì quan ngữ giao đem ngày đó sự tình nói một lần cấp cung hy ngôn nghe cung hy ngôn nghe được lúc sau liền cau mày cũng cảm giác có chút không giống bình thường ta xem là tên kia tím quyên muốn gặp ngươi cho nên vương tri nguyên mới có thể phát ra như vậy một trương thiệp mời liền cung hy ngôn đều phát rất tới quan ngữ giao như thế nào cảm giác không ra kia tím quyên mị lực cũng rất lớn mới mấy ngày công phu khiến cho Vương Chi nguyên tất cả đều nghe nàng Quan Ngữ giao lắc lắc đầu Hồng Nhan hại người Hồng Nhan hại người a Giao Nhi vậy ngươi Cung Hi ngôn hỏi đương nhiên đi nếu nàng muốn gặp ta ta khiến cho nàng trông thấy ta ta nhưng thật ra đối nàng khá tò mò Quan Ngữ giao lộ ra mỉm cười Cung Hi ngôn nhìn hảo sinh bất đắc dĩ nhưng lại không biết nói cái gì đó các ngươi đang nói chuyện cái gì hứng thú tốt như vậy Cửa xuất hiện Lam Sơ Trần thân ảnh, cung hy ngôn nhìn thấy là Lam Sơ Trần, liền to mày, tựa hồ có chút không vui. Mà Lam Sơ Trần chút nào không thèm để ý, thẳng đi vào. Thê chủ, đây là ta vất vả ngao chế canh gà. Không cần, ngươi lấy về đi chính mình ăn đi quan ngữ giao lạnh mặt. Lam Sơ Trần cười khổ bất đắc dĩ, từ ngày đó chuyện hồi sáng này sau, quan ngữ giao là giống nhau không ăn đổ vật của hắn. Hắn trong lòng thật là tất cả cảm thụ đều từng có. nay quan ngữ giao, là tính toán như vậy cha tấn hắn sao? Mà cung hy ngôn lẳng lặng không nói lời nào, hắn tổng cảm thấy giao nhi cùng lam sơ trần chi gian không khí tựa hồ thay đổi rất nhiều, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ bọn họ chi gian có hắn không biết sự tình, nghĩ, liền meo lại đôi mắt, tựa hồ có chút không cao hứng? Mà bên cạnh quan ngữ giao cũng đã nhận ra cung hy ngôn bắt đầu tản mát ra một loại hơi thở nguy hiểm. Ngôn, đỡ ta đi ra ngoài đi một chút đi quan ngữ giao nói, cung hy ngôn liền đứng lên, nâng dậy quan ngữ giao, chuẩn bị hướng cửa đi đến. Quan ngữ giao, ngươi liền nhất định phải làm như vậy sao? Lam sơ trần thanh âm đột nhiên lạnh xuống dưới. Cung hy ngôn cau mày, hiện nhiên không thích Lam sơ trần ngữ khí. Lam sơ trần, ngươi lưu lại nơi này, là không có kết quả, ngươi đi đi quan ngữ giao nhàn nhạt nói. Nếu ngươi cho rằng như vậy ta sẽ vứt bỏ. Như vậy ngươi liền sai rồi. Lam sơ trần tầm mắt, chút nào không rời đi nàng. Quan ngữ giao không phải không cảm giác được kia nói lửa nóng tầm mắt, chỉ là... Nàng có chút vô pháp thích ứng Bị cung hy ngôn nắm tay, cũng không tự dắt run lên một chút. Lam sơ trần, ngươi muốn làm gì? Cung hy ngôn ngữ khí cũng trở nên thập phân kém, bởi vì hắn cho rằng quan ngữ giao tay run một chút, là bị hắn dọa tới rồi, cho nên, cung hy ngôn tự nhiên cũng tức giận nếu này chén canh gà ngươi không muốn uống lên như vậy cũng liền vô dụng ngay sau đó vung tay đem canh gà liền chén ném xuống đất cung hy ngôn ánh mắt lập tức biến lãnh lam sơ trần ngươi tốt nhất cho ta chú ý điểm nơi này cũng không phải là ngươi địa phương ngôn chúng ta đi thôi quan ngữ giao hơi chút dùng sức nắm hạ cung hy ngôn tay liền nói nàng không nghĩ cung hy ngôn cùng lam sơ trần xảo lên đến lúc đó nhưng có phiền toái Trưng 405 có chút chờ mong. Cung hy ngôn thấy thế, liền gật gật đầu. Nám quan ngữ giao đi hướng ngoài cửa. Mà Lam sơ trần nhìn chằm chằm vào bọn họ bóng dáng. Thẳng đến không thấy mới thôi. Cái này đáng chết nữ nhân, nàng như vậy hô hiếm, như vậy muốn nam nhân, đối nàng tốt như vậy, nàng lại là như vậy hồi báo. Nơi xa một đạo thân ảnh, hung hăng nhìn chằm chằm quan ngữ giao, ánh mắt kia, hận không thể đem quan ngữ giao nuốt vào trong bụng. Nàng cũng không hiểu, nữ nhân này rốt cuộc nơi nào hảo, vì cái gì nàng bên người nhiều như vậy Mỹ Nam, mỗi người đều lớn lên thập phần yêu nghiệt, mà nàng chỉ cần làm sơ trần, chẳng lẽ ông trời liền nguyện vọng này cũng không thể giúp nàng thực hiện sao? Quan ngữ giao, ngươi cũng liền gương mặt kia có thể xem mà thôi, nếu là đem ngươi mặt hoa hoa, chủ tử nên sẽ không phiền ngươi đi, cũng tỉnh ngươi mỗi ngày dùng ngươi kia trương hồ ly tinh mặt tới cầu dẫn nam nhân. Nghĩ? Này đạo thân ảnh cũng dần dần biến mất. Tam hoàng tử, chúng ta tới rồi A Viễn nhìn trước mắt thiên lân quốc, chậm dai nói. Hách vô song cười một chút, đúng vậy, rốt cuộc tới rồi trong giọng nói có hắn không cảm giác được ngảy nhót. Hảo, chúng ta vào thành đi Tam hoàng tử nói, bên người A Viễn liền cũng gật đầu, theo đi lên. Mà giờ phút này quan ngữ giao đang ở vương thừa tướng phủ đệ. Nhìn vương thừa tướng phủ đệ, cảm giác vẫn là cùng lao thái gia khác biệt rất lớn. Lão Thái gia lâu như vậy nhạt tử cũng không biết thế nào. Nếu có thể, Quan Ngữ Giao hy vọng đem hắn nhận được Thiên Lần Quốc kiếp sau sống. Nhưng là người đều là lá dụng về cội, Quan Lão Thái gia là Thiên Vận quốc, nàng không hảo khai cái này khẩu. Giao Nhi, chúng ta đi thôi lần này. Bồi Quan Ngữ Giao tới người là Tiêu Tuyệt Thanh. Ân Quan Ngữ Giao chậm rãi đáp, bụng thật sự là có chút không thoải mái. Đáng tiếc, nàng không xuất hiện nói, kia Tím Quyên không phải đến nhiều thất vọng. Hai người chậm rãi đi vào phủ thừa tướng, ngoài cửa người nhìn thấy là quan ngữ giao, liền chạy nhanh hành lễ, cùng với thông chi láo ra. Vương thừa tướng sau khi biết được, liền lập tức chạy ra, nên đón quan ngữ giao vị này trưởng công chúa điện hạ. Chính là hắn như thế nào không biết quan ngữ giao muốn tới. Vương thừa tướng tính cách thực hảo, không hổ là lưu thiên bác phụ tá đắc lực. Vương thừa tướng trên dưới thoạt nhìn cũng 45 tả hưu, cả người thoạt nhìn thập phần tinh thần khí sảng, mặt mày chi gian nhưng thật ra cùng con hắn có chút giống quan ngữ giao nhìn vương thừa tướng lộ ra thiện ý mỉm cười rốt cuộc nàng đối vị này vương thừa tướng vẫn là rất có hảo cảm vương thừa tướng không cần đa lễ bổn cung tới chỗ này chính là quý công tử mời lịch tử quá mức ngoan lịch biết rõ trưởng công chúa điện hạ người mang lục giáp còn vương thừa tướng nói vội vàng lắc lắc đầu vương thừa tướng không cần chú ý thái y ấy cũng nói bản công chúa cũng yêu cầu nhiều đi lại đi lại Vương thừa tướng nghe ngôn, trong lòng vô hạn cảm kích. Nếu như vậy, như vậy lao thần liền mang trưởng công chúa nơi nơi đi một chút tốt không? Vương thừa tướng cười nói, trong lòng đối vị này công chúa thập phần vừa lòng. Quan ngữ giao gật gật đầu, liền từ vương thừa tướng dẫn đường, mang theo nàng thưởng thức bọn họ phủ thừa tướng phong cảnh. Bên cạnh tiêu tuyệt thanh nhưng thật ra không có nói nửa câu lời nói, ngoan ngoãn đỡ quan ngữ giao. Mà mặt khác một bên, Vương Tri Nguyên đã sớm phân phó gã sai vặt trộm ở trước đại môn nhìn chằm chằm, quan ngữ giao tới rồi liền lập tức nói cho hắn. Hắn nhận được tin tức lúc sau, bên cạnh tím quyên cũng đầy mặt tươi cười, thập phần vui vẻ. Theo sau lại biết được, quan ngữ giao hiện giờ cùng chính mình phụ thân đi ở một khối, lập tức, liền đứng lên, hỏi hỏi phụ thân bọn họ hiện giờ ở nơi nào, rồi sau đó liền hướng kia địa phương mà đi. Bên người tím quyên liền vội vội theo sau, nhiều như vậy ngày. Rốt cuộc có thể trông thấy tên kia nữ tử, thật là có chút chờ mong. Chương 406 Cùng Cá Nhân Hiện giờ quan ngữ giao ngồi ở bên cạnh ao ghế trên cùng vương thừa tướng nghỉ ngơi, bất quá một hồi, liền có tỷ nữ tặng rất nhiều ăn đồ vật đi lên, chính là quan ngữ giao lại không có bất luận cái gì ăn uống, mà tiêu tuyệt thành cũng không yên tâm nàng ăn mấy thứ này. Mà quan ngữ giao cũng không thể cự tuyệt vương thừa tướng hảo ý, liền như vậy ăn một hai khẩu, ý tứ ý tứ thì tốt rồi. Phụ thân nơi xa truyền đến vương chi nguyên thanh âm. Nguyên nhi, ngươi thật là lệnh vi phụ thất vọng, trưởng công chúa là người mang lục giáp người, ngươi còn đưa thiệp cấp trưởng công chúa điện hạ làm gì, Huống chi chúng ta phủ thừa tướng gần nhất cũng không có việc gì, nói vậy ngươi là cố ý mời trưởng công chúa đi. Vương thừa tướng một chút liền trung, quả nhiên là hiểu biết chính mình nhi tử. Mà vương chi nguyên tại như vậy nhiều người dưới tình huống, đã bị chính mình phụ thân mà trách cứ. Nhiều ít cảm giác có chút mất mặt, nhưng là, liền tính trách cứ hắn lại có thể thế nào, rốt cuộc, trước mắt vị này chính là phụ thân hắn. Phụ thân, ta vương chi nguyên bị phụ thân nói thành như vậy, tức khắc cũng không biết nói cái gì đó. Mà bên cạnh tím quyên liếc mắt một cái liền nhận ra quan ngữ giao, nhìn chằm chằm vào nàng, tựa hồ sợ bỏ lỡ trước mắt một màn này, cùng kêu họa người trông giống nhau như lúc, chỉ là, hiện giờ quan ngữ giao người mang lục giáp mà hòa thượng cũng không có mà thôi. Như thế đẹp như thiên tiên nữ tử, lại cũng là nam nhân kia tâm tâm niệm niệm, lập tức, trong lòng, có chút không thoải mái cảm giác, như là bị đổ cảm giác. Cũng không biết là vì cái gì, mấy ngày nay, nàng luôn là cảm giác được có loại nguy hiểm cảm. Rồi lại nói không nên lời là cái gì, thực sự làm nàng có chút bất an. Hảo, vương thừa tướng, bổn cung xem lệnh công tử cũng không phải cố ý liền thôi bỏ đi quan ngữ giao nhìn vườn chi nguyên chậm rãi nói này nam tử cũng bất quá là tím quyên trong tay một viên quân cờ tím quyên tìm cái này quân cờ thật đúng là tìm đến hảo trong lòng lạnh lùng cười liền đối với thượng tím quyên ánh mắt mà tím quyên còn lại là sừng sốt này ánh mắt như thế nào cùng lúc trước ở thanh lâu tên kia nữ tử ánh mắt giống nhau như lúc chẳng lẽ lúc trước tên kia nữ nhân cũng là người mang lục giác chẳng lẽ các nàng là cùng cá nhân Trong lòng, tức khắc khẩn trương lên, mà lại giả dạng làm rất bình tĩnh bộ dáng. bổn cung cũng tính toán hồi cung, vương thừa tướng liền không cần tặng nói, quan ngữ giao đã bị tiêu tuyệt thanh đỡ lên, theo sau liền hướng tới ngoài cửa đi đến. Trường công chúa đi thong thả vương thừa tướng cung kính dập đầu, liền nói. Mà bên người người đều đi theo vương thừa tướng nói. Thiếu ra, chúng ta trực tiếp vào cung vẫn là. Á viễn nhìn nhà mình tam hoàng tử, liền hỏi nói. Tam hoàng tử nghĩ nghĩ, liền nhữ lại mày, tím quyên hiện giờ thân ở nơi nào? Cha được không có. Có, ta đã tìm hiểu qua, mấy ngày trước đây, nổi danh nữ tử, cầm nghệ siêu trúng, lại ở Xuân Hỷ lâu bán mình, tựa hầu nghe nói là vương Thừa tướng chi tử vương chi nguyên đem tím quyên mang về. Nghe được lời này, hách vô song neo lại đôi mắt, theo sau nói, trước tìm gian khách điếm nghỉ ngơi, sau đó đêm nay ngươi đi tìm nàng lại đây, nàng nếu là bất quá tới. Ta cùng với nàng chi gian liền ân đoạn nghĩa tuyệt. A viễn nghe, run lên một chút thân mình, liền chạy nhanh đáp, hắn xem như nghe ra tới, này tam hoàng tử chính là thật sự tức giận, bằng không như thế nào có thể nói ra nói như vậy. Thí quyên, hy vọng ngươi có thể bình an không việc gì. Ban đêm thực mau liền đến, A viễn liền cũng chạy nhanh một cái thả người, liền tiềm nhập thừa tướng phủ đệ. Tùy tiện bắt một người liền hỏi nói, vương chi nguyên mang về tới tím quyên ở tại địa phương nào. Ở, ở bên kia nam tử chỉ vào chỗ nào đó nói, có điểm sợ hai trước mắt vị này nam tử. Mà A Viễn nghe được đáp án, liền nhất chiêu đem hắn phách hôn mê. Rồi sau đó hướng hắn sở chỉ phương hướng mà đi. Thức mau, liền đến tím quyên chỗ ở. Chương 4072 điều lựa chọn. A Viễn mở cửa, liền đi vào. Liền nhìn đến tím quyên ngồi ở ghế trên lẳng lặng uống trà. Không đợi A Viễn mở miệng, tím quyên liền mở miệng nói, a viễn Thật không nghĩ tới ngươi cũng tới tím quyên nói, liền lắc lắc đầu. Không nghĩ tới còn không có nhìn thấy ta, liền biết là ta A Viễn nói, liền đem mặt nạ bảo hộ cấp hái được xuống dưới, lộ ra hắn kia phó ổn trọng bộ dạng. Cùng ngươi ở chung lâu như vậy, nếu không biết nói, kia mới kỳ quái. Đi thôi A Viễn nói. Đi. Đi đến nào. Cùng ngươi hồi ngạo vân quốc sao. Tím quyên cười lạnh một tiếng. Tam hoàng tử cũng tới. Ngươi theo ta đi gặp hắn A Viễn tàu mày, thật phần không thích giờ phút này tím quyên. Hắn cũng tới. Có trong nháy mắt kinh hỉ, nhưng là lại tức khắc biến mất. A Viễn nhưng thật ra có chút không rõ. Mà tím quyên thật trọng, hắn nào biết đâu rằng, hắn tới, cũng không phải vì nàng, mà là vì thiên lân quốc trưởng công chúa, quan ngữ giao mà đến. Nếu như vậy, như vậy lại có cái gì ý nghĩa? Ân tam hoàng tử kêu ta tới A Viễn nói. Phải không? Thím quyên thở dài một hơi, liền chậm rãi hỏi, theo sau lại hỏi, nếu ta không đi, kia sẽ thế nào? Ân đoạn nghĩa tuyệt bốn cái từ, từ A Viễn trong miệng nhảy ra. Không hổ là ngạo vân quốc ngôi vị hoàng đế người thừa kế chi nhất, nói ra như vậy tuyệt nói, hắn chẳng lẽ quên mất, ta lúc trước lại như thế nào cứu hắn? Nôn ngữ chung, thím quyên đoán khí cực đại, mà A Viễn còn lại là lạnh mặt, cũng không trả lời nàng lời nói. Ta cần thiết phục tùng tam hoàng tử mệnh lệnh. Nếu là ngươi không phục tử, vậy chớ có trách ta A viên nói, liền chuẩn bị dùng ra võ công, đem tím quyên trước bắt trở về lại nói. Tím quyên căn bản không có A viên tốc độ mau, cầm còn không có bắt được, đã bị A viên cấp bắt lên, một đao liền phách hôn mê nàng, theo sau, bối trên vai, sau đó liền cũng biến mất không thấy. Mà tím quyên chậm rãi từ từ tỉnh lại, liền nhìn đến ngồi ở ghế trên uống trà hách vô song. Hách vô song tựa hồ cũng đã nhận ra tím quyên đã tỉnh. Liền nói, nếu tỉnh, vậy đứng lên đi. Tím Quyên nghe ngôn, liền ngồi dậy. Nhìn trước mắt này dung nhan, tựa hồ đã lâu đều không có nhìn thấy, thập phần tưởng niệm hắn. Ta cho ngươi hai điều lựa chọn, một, cho ngươi hoàng kim ngàn lượng rời đi nơi này, nhị, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyển. Về sau hình cùng người lạ hách vô song nói, hắn cũng không phải không biết tím Quyên tâm tư, hắn cho rằng lâu rồi, tím Quyên liền sẽ từ bỏ cái này ý niệm, đáng tiếc. Hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy, cho nên, loại chuyện này, vẫn là chạy nhanh giải quyết tương đối hảo. Hách vô song, hà tất muốn như vậy tuyệt. Thím quyên cười, chỉ là sắc mặt có vẻ tái nhợt. Từ ngươi tự mình rời đi ngạo vân quốc thời khắc đó khởi, ta liền cần thiết như vậy tuyệt hách vô song bỏ xuống đôi mắt, chầm rãi nói. Mà Thím quyên nghe được hách vô song nói, đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Hách vô song, ngươi là vì nữ nhân kia có phải hay không? Tím quyên đến gần hách vô song, cùng hắn ánh mắt đối diện. Hách vô song không có trả lời, ở tím quyên trong mắt, hắn không có trả lời, vậy tương đương là cam chịu. Cái này hách vô song, nàng xem như kiến thức, kiến thức đến hắn tuyệt tình, cũng quái nàng chính mình thủ không được chính mình tâm, làm nàng tâm toàn bộ chứa đầy hắn, chính là, hắn sao lại có thể tuyệt tình như vậy. Ta tưởng lưu tại cạnh ngươi tím quyên nắm hách vô song bả vai, trong mắt mang theo một tia chờ đợi nói. Ngươi hách vô song nhìn nàng cũng không biết nói cái gì, hắn biết, biết nàng đối hắn là thiệt tình, nhưng là, hắn không có cảm giác, hắn thử qua, cùng nàng ở ngạo vân quốc ở chung lâu như vậy, hắn đối nàng trước sau là không có cảm giác, cho nên, kia cũng chỉ có thể xin lỗi. Chương 408 mượn đao giết người. Đột nhiên, tím quyên hôn lên hách vô song môi, căn xé, hận không thể đem hách vô song cấp cắn chết, mà hách vô song còn lại là không giao động. Hách vô song, hy vọng ngươi sẽ không hối hận tím quyên đẩy ra hách vô song, liền xoay người bước đi. Đi tới cửa thời điểm, liền tạm dừng một chút, còn có ngươi kêu hoàng kim ngàn lượng đáng giá thượng ngươi này mệnh. Nói, tím quyên liền biến mất. Hách vô song nghe được lời này, liền sửng sốt một chút. Lời này, là đang trách hắn. Trách hắn vong ân phụ nghĩa. Tính, nếu về sau có cơ hội có thể giúp được nàng, như vậy hắn nhất định sẽ ra tay hỗ trợ. Mà tím quyên ra tới thời điểm, gặp được một nữ tử, che mặt, hoàn toàn nhìn không thấy bộ dạng. Như thế nào, bị ô hiếm nam nhân cự tuyệt rất khó chịu đi. Che mặt nữ tử đứng ở trước mặt, cười nhạo nàng. Quan ngươi chuyện gì? Tím quyên nắm nắm tay, tuy rằng, nàng không biết trước mắt người là như thế nào biết chuyện này, nhưng là, nàng không hy vọng có người cười nhạo nàng. Lấy nàng bộ dạng, tài hoa, như thế nào sẽ tìm không thấy hảo nam nhân, chỉ là... Nàng ấy chính là nam nhân kia thôi. Ta có thể giúp ngươi báo thù, làm hách vô song hối hận, chúng ta hợp tác, làm quan ngự giao cái kia tiện nữ nhân đã chết được không? Nữ tử đi đến tím Quên trước mặt, nhẹ nhàng nói, "Lời này chỉ có hai người bọn nàng có thể nghe được đến. Ngươi muốn cho nữ nhân kia chết? Ngươi cho rằng ngươi là cái gì thân phận? Nàng chính là công chúa, mỗi ngày đều ở trong cung, chẳng lẽ ngươi vọt vào đi giết nàng?" Tím Quên châm chọc cười, hoàn toàn chuyện này không có khả năng tuy rằng nàng cũng có như vậy tâm tư chẳng lẽ ngươi đầu như vậy xuẩn chẳng lẽ giết người liền nhất định phải chính diện giết nàng sao ngươi đã quên sao rất nhiều giết người biện pháp tỉ như cháy tỉ như mượn đao giết người liền tính là như vậy ngươi nếu có thể tiếp cận kia nữ nhân mới được tím quên nghe tâm cũng bắt đầu tâm động nàng gấp không chờ nổi muốn nhìn đến hách vô song hối hận thần sắc. yên tâm ta đều có biện pháp chẳng qua Muốn ngươi giúp ta chuyện mà thôi nữ tử cười nói. Tím Quyên nghe nữ tử công đạo, liền liên tục gật đầu, trong lòng cảm thấy tên này nữ tử thật sự là thông minh, chẳng qua tên này nữ tử cùng quan ngữ giao có cái gì thủ. Vì cái gì cũng muốn giết nàng. Bất quá, loại này tò mò, chật lóe mà qua, chỉ cần nàng có thể giúp chính mình, như vậy này đó đều không sao cả. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi kêu gì Tím Quyên hỏi. Ta kêu hoa nhải nữ tử con môi, theo sau ném một khối lệnh bài cấp tím quyên, sau đó nói, này cung nữ lệnh cho ngươi, ngày mai ngươi liền cầm này cung nữ lệnh đi trong cung đầu, đương cung nữ, theo sau liền cùng ta phân công nhau hành sự. Hảo tím quyên đem cung nữ lệnh nhiết ở trong tay, gắt gao, hách vô song, ngươi bất nhân, liền chớ có trách ta bất nghĩa. Ngày hôm sau sáng sớm, quan ngữ giao đang ở ăn đồ ăn sáng thời điểm, lưu thiên Bắc liền xông vào. Bác nhi, Làm sao vậy? Quan ngữ giao nhìn thần sắc có chút mất tự nhiên lưu thiên bắc liền hỏi nói. Tỷ, ngạo vân quốc đại sứ giả. Nếu tới, phải hảo hảo triêu đãi nhân ra, rốt cuộc ngạo vân quốc cùng ta thiên lân quốc cũng không có cái gì mâu thuẫn quan ngữ giao nói, bên cạnh ba vị nam tử cũng thập phần tán đồng. Tỷ, tới người là tam hoàng tử. Tam hoàng tử. Quan ngữ giao dừng lại động tác, nhìn lưu thiên bắc Chẳng lẽ là hách vô song? Quan ngữ giao lại lần nữa hỏi. Mà Lưu Thiên Bắc liền lập tức gật đầu. Quan ngữ giao một hồi lâu cũng chưa nói chuyện, những người này như thế nào đều từng bước từng bước trở về tìm nàng. Dù vậy, ngươi đem hắn trở thành sứ giả chiêu đái liền có thể, còn muốn lại đây tìm ta làm chi. Quan ngữ giao cao mày, có vẻ có chút không vui. linh chín không đủ sáng như tuyết. Tỷ! Hắn vừa thấy đến ta, liền nói hắn yêu cầu ngươi tới tiếp đái hắn Lưu Thiên Bắc túi đầu. Có vẻ hảo sinh bất đắc dĩ. Hắn còn nói, nếu ngươi không muốn nói, kia hắn liền hồi Ngạo Vân Quốc cùng hắn phụ hoàng bẩm báo chuyện này, sau đó khả năng sẽ giúp đỡ trạch Tây Quốc đến lúc đó, Thiên Vận Quốc cùng Ngạo Vân Quốc chính là có liên hôn quan hệ, Thiên Vận Quốc rất có thể liền sẽ không giúp Thiên Lân Quốc, cộng đồng tấn công trạch Tây Quốc. Đây chính là kiện thiên thoái, cho nên Lưu Thiên Bắc tức khắc liền tới tìm quan ngữ giao thương lượng việc này. Phải không? Hắn thật sự nói như vậy đang chết hách vô song, nếu dám nói nói như vậy, trước kia hắn làm nàng phu quân thời điểm, nàng không có bạc đái quá hắn đi. Hiện tại là như thế nào hồi báo hắn? Chẳng lẽ một đám đều là bạch nhãn lang? Chỉ thấy lưu thiên bắc gật gật đầu, sắc mặt thập phần nghiêm túc. Nếu như vậy, vậy mang ta đi đi quan ngữ giao nói, liền đứng dậy. Giao nhi, không bằng ta đi xem đi cung hy ngôn nhíu lại mày, thực hiển nhiên không thích quan ngữ giao liên lụy đến những việc này. Không có việc gì, ta thực mau trở về tới, các ngươi chờ ta một hồi nói, liền cùng Lưu Thiên Bắc cùng đi thấy Hách Vô Song. Quan Ngữ giao một đường đi theo Lưu Thiên Bắc, mai cho đến Cảnh Dương Cung, liền ngừng lại. Cảnh Dương Cung, chuyên môn tiếp đãi biệt quốc sứ giả. Vừa đi đi vào, liền nhìn đến Hách Vô Song ngồi ở ghế trên, lẳng lặng uống trà, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, liền ngẩng đầu nhìn bọn họ, sắc mặt cũng không tự giác treo lên một tia mỉm cười. Quý quốc hoàng thượng làm việc thật đúng là mau trên mặt toàn là vừa lòng thần sắc. Lưu thiên bác nghe xong, trong mắt hiện lên một tia không biết là cái gì ý vị thần sắc, nhưng lại rất mau liền biến mất, hách vô song cũng không có chú ý tới. Rồi sau đó, phía sau quan ngữ giao cũng chậm rãi đi ra. Hách vô song tâm tựa hồ đã quên ngảy lên, quan ngữ giao, hắn ngày đêm tơ tưởng nữ nhân, ngay cả trong ngộng cũng sẽ mơ thấy nàng. Chính hắn cũng cảm thấy buồn cười. Rõ ràng tựa hồ cùng nàng ở chung thời gian không nhiều lắm, cũng không dài, đến tột cùng là khi nào bắt đầu đối nàng có loại cảm giác này. ngươi chính là lại đột nhiên nhìn đến nàng lồi lõm bụng, lập tức có chút sửng sốt. Hắn không phải không biết quan ngữ giao mang thai, chính là hiện giờ nhiều nhất cũng bốn cái nửa tháng đi, như thế nào sẽ lớn như vậy. Nạo vân quốc sứ giả tiền đến, bản công chúa là muốn đích thân tới đón nên đón tiếp quan ngữ giao nhìn hách vô song, liền nhàn nhạt nói. Đáng tiếc ngự khi bên trong còn có ẩn ẩn tức giận. Mà hách vô song nghe, liền tối đầu. Tốt xấu ta từng nay là phu quân của ngươi, muốn ngươi tự mình tới đón tiếp một chút, cũng không tính thật quá đáng đi. Hách vô song dùng ngón tay xoa xoa chén trà, chậm rãi nói. Nói đi, ngươi tới ta thiên lân quốc, cái gọi là chuyện gì? Quan ngữ giao cũng chậm rãi tìm vị trí ngồi xuống. Cũng không có gì, chính là đến xem ngươi mà thôi hách vô song cười. Theo sau lại mở miệng nói, thật là không nghĩ tới ngươi cư nhiên là thiên lân quốc trưởng công chúa, phía trước che giấu thật là đủ thâm. Quan ngữ giao nghe nôn, ta che giấu không đủ thâm, chỉ là trách các ngươi đôi mắt không đủ sáng như tuyết mà thôi. Ngươi hách vô song gặp quan ngữ giao phản bác chính mình nói, tức khác trong lòng có chút không vui. Ngươi ngạo vân quốc hiện tại tình thế như vậy khẩn trương, ngươi cái này tam hoàng tử còn có rảnh ngày qua lân quốc hạt hoảng. Quan ngữ giao cong môi. Châm chọc cười, nàng không tin hách vô song không thèm để ý cái kia ngôi vị hoàng đế. Như thế nào? Quan tâm ta. Người suy nghĩ nhiều, nếu ngươi là ngày qua lân quốc làm khách nói, chúng ta sẽ thành tâm thành ý tiếp đãi các ngươi nhưng là nếu có khác mục đích nói, như vậy liền thỉnh tam hoàng tử hồi ngạo vân quốc đi quan ngữ giao nói, một bên đánh giá hách vô song biểu tình. Chương 410 mặt chữ ý tứ. Mà hách vô song nghe xong lời này, trên mặt tươi cười lập tức lạnh xuống dưới. Ta lại ở chỗ này trụ thượng một tháng, không biết quý quốc nhưng sẽ hoan nên. Hách vô song lập tức nói, cũng đánh giá quan ngữ giao biểu tình. Quan ngữ giao nghe được hắn nói thời gian, lập tức cảm thấy có chút dài quá, bất quá còn hảo, chỉ cần hắn nguyện ý chạy lấy người, vậy là tốt rồi. Miễn cho giống lam sơ trần gia hỏa kia không biết muốn ở chỗ này nghỉ ngơi bao lâu thời gian, bất quá cũng không cái gọi là, chỉ cần chạy Tây Quốc đổ. Nàng theo chân bọn họ về sau đều sẽ không có gặp mặt cơ hội. Hiện giờ, cũng chỉ là cái thời gian vấn đề mà thôi. Nếu không có việc gì, ta liền đi trước quan ngữ giao đứng lên, liền nghĩ đi trở về. Đãi lâu rồi, kêu ba cái nam không chừng sẽ lo lắng. trâm đã hách vô song cao mày nhìn quan ngữ giao, lúc này mới bao lâu thời gian, muốn đi. Xin hỏi còn có chuyện gì? Quan ngữ giao nhíu lại mày, có vẻ có chút không kiên nhẫn cảm giác. Mà hách vô song nhìn đến như vậy biểu tình, liền còn nói thêm, không có việc gì, ngươi cẩn thận một chút đi. Quan ngữ giao nghe được lúc sau, liền xoay người bước đi. Hách vô song nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, khi nào, quan ngữ giao cũng sẽ dùng như vậy khẩu khí cùng hắn nói chuyện. Lập tức, trong lòng tê dần, như vậy ngữ khí, nghe tới thật đúng là đả thương người, tự hồ, hắn trước kia chính là dùng loại này khẩu khí cùng quan ngữ giao nói chuyện đi mà quan ngữ giao đi rồi lúc sau bên cạnh lưu thiên bắc nhìn chằm chằm hách vô song không bỏ hiện giờ người cũng gặp được ngươi còn muốn thế nào nhìn đến hách vô song cái loại này mất mát thần sắc hắn trong lòng chính là vui sướng đến không được ai kêu hắn như vậy uy hiếp hắn xem hắn bộ dáng kia rõ ràng chính là hắn kia vài vị tỷ phu trước kia biểu tình ừ không nghĩ tới cái này hách vô song cũng thích chính mình tỷ tỷ. Cho nên mới sẽ làm hắn đem tỉ tỉ tìm tới. Lập tức, nhìn hách vô song ánh mắt, cũng càng thêm thâm thúy. Có việc, hách vô song đối thượng hắn ánh mắt, nói. Không có gì, chỉ là nhìn ngươi vừa rồi biểu tình, ta còn tưởng rằng ngươi yêu tỉ của ta lưu thiên bác bĩu môi nói. Úc, yêu thì lại thế nào? Hách vô song trọn mi, ý bảo nói. Ngươi sẽ không có bất luận cái gì cơ hội lưu thiên bác nói, liền đứng lên, dối một cái lười eo. Đánh ngáp một cái. Có ý tứ gì? Hách vô song nghe thế đáp án, liền mặt trầm xuống tới. Mặt chữ thượng ý tứ ngươi cũng đều không hiểu. Lưu thiên bác cười lạnh một tiếng. Ta thừa nhận, ngươi cũng không phải tỷ của ta vài vị phu quân chung đối nàng kém cỏi nhất. Chính là cũng hảo không đến chạy đi đâu. Huống hồ, ngươi có kế thừa ngạo vân quốc ngôi vị hoàng đế ra thâm. Ngươi nguyện ý vứt bỏ kia ngôi vị hoàng đế. Còn có, tỷ của ta bên người đã có ba vị ưu tú phu quân. Căn bản không kém ngươi một cái, đúng rồi, quên nói cho ngươi một sự kiện, Lam Sơ Trần cùng Phong Cầm Ly hiện giờ cũng ở tại này trong cung đầu, có thời gian nói, có lẽ các ngươi có thể tụ ở bên nhau tâm sự thiên. Lưu Thiên bác nói, liền xoay người, bước ra cảnh dương cung. Cái gì? Liền Lam Sơ Trần cùng Phong Cầm Ly cũng tới. Tới nơi này là vì cái gì? Phải biết rằng, không ngừng hắn một người thu được Hưu thư. Mà bọn họ hiện tại trở về cũng là tìm quan ngữ giao. Hắn có chút không rõ, căng chặt hàm dưới, thật sâu tự hỏi. Mà quan ngữ giao trở lại chính mình trong cung, liền nhìn đến bọn họ lo lắng thần sắc. Hảo, các ngươi đừng lo lắng, ta không có gì sự quan ngữ giao dương tươi cười, ý bảo bọn họ không cần lo lắng. Hách vô song hắn ngày qua lân quốc là vì cái gì? Cung hy ngôn nhíu lại mày, lo lắng nói. Chương 411 cái gì quan hệ? Vì cái gì? Quan ngữ giao không phải hưu bọn họ sao? Vì cái gì bọn họ lại một đám định bợ đi lên? Thực sự làm hắn trong lòng có khí lại giận, chính là rồi lại không có gì biện pháp. Không có gì, chỉ là ngày qua lân quốc làm khách mà thôi, một tháng qua đi liền sẽ đi trở về. Nghe được quan ngữ giao trả lời, kia ba người mới thả lỏng lại, không có như vậy lo lắng. Một cái buổi sáng liền như vậy đi qua, ngày này có vẻ đặc biệt tan tĩnh. Vận mệnh chú định lại đã xảy ra rất nhiều sự tình, quan ngữ giao luôn có một loại cảm giác bất an. Ban đêm cũng thực mau buông xuống, tối nay Tô Thiên Hiên cùng Tiêu Tuyệt Thanh cũng không biết chạy đi nơi đâu, chỉ có cung hy ngôn một người ở bên người nàng. Cung hy ngôn nhẹ nhàng ôm quan ngữ giao, trên mặt treo thỏa mãn biểu tình. Tuy rằng, mỗi ngày đều phải chịu đựng dục vọng, mỗi ngày đều chỉ có thể xem, không thể ăn, nhưng là, hắn như cũ vẫn là thực vui vẻ. Quan ngữ giao vớt cung hy ngôn ngũ quan, tinh tế miêu tả. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, quan ngữ giao liền nói, thiên vận quốc ngũ hoàng tử cùng ngươi đệ đệ là cái gì quan hệ? Nàng nhớ rõ, bọn họ chi gian tựa hồ quan hệ có chút không giống người thường. Giao nhi, ngươi thật muốn biết. Cung hy ngôn bắt lấy quan ngữ giao tay, chậm rãi nói. Ân quan ngữ giao nhẹ nhàng lên tiếng. Vô ngân ái mộ ngũ hoàng tử nửa ngày lúc sau, cung hy ngôn mới toát ra những lời này. Như thế làm quan ngữ giao kinh ngạc, không nghĩ tới hải vô ngân cư nhiên thích ngũ hoàng tử. Này! Ngũ hoàng tử sẽ tiếp thu. Hẳn là không tiếp thu được đi, cung hy ngôn gả cho nàng. Nếu hải vô ngân cũng thích ngũ hoàng tử, như vậy bọn họ thiên cư hải không phải không có hậu nhân sao? nay đảo không phải quan ngữ giao vui nhìn thấy tình huống. Từ thiên vận quốc đại hoàng tử đăng cơ lúc sau, vô ngân liền đem ngũ hoàng tử nhận được thiên cư hải cung hy ngôn nói. Trong giọng nói có chút không thích hợp. sau đó đâu? Quan ngữ giao thật cẩn thận hỏi. Vô Ngân cũng cùng ta nói qua, nói hắn cùng ngũ hoàng tử là lẫn nhau yêu nhau. Đáng tiếc, hắn thân là thiên cư hải khống chế người, như thế nào có thể thích một cái nam tử. Việc này nếu như bị phát hiện, chỉ sợ thiên cư hải không được căn bình. kia, Mẫu thân biết không? Quan ngữ giao nghĩ vị kia phụ nhân, cũng có chút lo lắng đi lên. Mẫu thân còn không biết. Vô ngân tạm thời còn không dám nói cho nàng, sợ nàng thân thể còn chưa khá lên, lại bị khí đổ. Nghe xong lời này, quan ngữ giao hảo nửa ngày đều không có mở miệng nói chuyện, hai người lặng lặng. Nôn. Giao nhi. Hai người chăm miệng một lời, tựa hồ đều phải nói cái gì. Về sau, chúng ta xin cái hải tử đi quan ngữ giao vuốt cùng hy ngôn đầu tóc, nói. Làm vô ngân nhận nuôi đi quan ngữ giao giơ lên tươi cười. Giao nhi. Kỳ thật ngươi trong bụng khả năng chính là song sinh tử, đến lúc đó có khả năng, ta sẽ cùng tuyệt thanh thương lượng một chút, xem hắn có nguyện ý hay không quá kế một cái cấp thiên cư hải hắn không nghĩ nhìn đến nàng lại chịu đựng này đó mang thai đau đớn. Sinh cái hài tử, cơ hồ liền sẽ ném nửa cái mạng, hắn sợ, sợ quan ngữ giao ra cái gì ngoài ý mớn. Không được, đây là tuyệt thanh hài tử, hơn nữa, thiên cư hải huyết mạch ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm người ngoài tới xâm chiếm huống hồ chỉ có các ngươi mới có loại này nhan sắc đôi mắt quan ngữ giao vươn tay phải chậm rãi vuốt ve thượng cung hy ngôn sườn mặt thật sâu nhìn hắn hai mắt mà mẫu thân nhất định cũng sẽ rất khổ sở cho nên về sau chúng ta sinh cái hài tử liền làm vâu ngân nhận nuôi đi nghe được quan ngữ giao nói cung hy ngôn tâm đột nhiên đau xót giao nhi cảm ơn ngươi cung hy ngôn tức khắc cũng không biết nói cái gì đó bất chi bất giác lại nói ra mấy chữ này chương bốn trăm mười hai đã lâu không thấy ân ngủ đi quan ngữ giao đôi mắt mèo lại liền đáp mà cung hi ngôn nhìn nàng dung nhan hảo nửa ngày mới chậm rãi nhắm mắt lại thực mau liền đến sáng sớm hôm sau quan ngữ giao mở hai mắt liền thấy được cung hi ngôn đang ở chuyên trú nhìn chính mình mà tiêu tuyệt thanh cùng với tô thiên hiên như cũ không có trở về bộ dáng tức khắc quan ngữ giao cau mày tuyệt thanh cùng thiên hiên đi nơi nào. Bọn họ có điểm chuyện quan trọng muốn làm, đừng lo lắng cung hy ngôn nói, liền đem quan ngữ giao cấp đỡ lên. Kỳ thật bọn họ là ở giúp thiên lân quốc mau chóng tấn công trạch Tây Quốc, sau đó bọn họ liền có thể cùng quan ngữ giao sớm một chút thần cư. Kia hai tên ra hỏa, chính là tính toán ở giao nhi sinh hạ hải tử phía trước, đem trạch Tây Quốc cấp tấn công xuống dưới. Cho nên, trong khoảng thời gian này, bọn họ hai cái đều sẽ tương đối vội mà hắn từ thiên cư rong biển tới binh mã đều cho thiên lân quốc. hiện giờ, hắn cũng không cần huấn luyện bọn họ, toàn bộ giao cho lưu thiên bác phụ trách, cho nên, hắn là nhất nhàn nhã. Quan ngữ giao bị cung hy ngôn nâng dậy tới, sau đó rửa mặt trải đầu trang điểm một phen, vì thế lại đỡ nàng nơi nơi đi một chút. Quan ngữ giao bụng từng ngày lớn lên, bọn họ tâm tình, cũng thập phần thấp thỏm, trong lòng luôn là sẽ có một tia lo lắng. Hai người yêu nhau hình ảnh, Vừa vặn làm hách vô song nhìn đến, hắn là trong lúc vô ý nghe được những cái đó các cung nhân nói, nói quan ngữ giao mỗi ngày đều sẽ cùng nàng vài vị phu quân sớm lên liền tàn bộ, đều hâm mộ quan ngữ giao có như vậy phu quân. Lập tức, hắn nghe được, đáy lòng quái không dễ chịu. Mà hiện giờ, lại nhìn đến cung hy ngôn, vẻ mặt biểu tình nhìn quan ngữ giao, phảng phất trong mắt cũng chỉ có quan ngữ giao, mà quan ngữ giao cũng cười ngầm ngầm, đáy lòng đột nhiên có chút không dễ chịu rồi sau đó hắn nhìn chằm chằm vào quan ngữ dao quan ngữ dao cũng cảm giác được có người nhìn chăm chú vào nàng rồi sau đó ngẩng đầu hướng tới kia tầm mắt vọng qua đi liền sửng sốt một chút không nghĩ tới là hách vô song hách vô song nhìn đến quan ngữ dao nhìn đến hắn liền giơ lên tươi cười đi qua đi không nghĩ tới ngươi rời giường khởi thật sớm ngươi không phải cũng là quan ngữ dao hồi phục nói rồi sau đó hách vô song nhìn cung hy ngôn đã lâu không thấy Mà cung hy ngôn nghe được lúc sau, trên mặt tươi cười phai nhạt xuống dưới, khẽ gật đầu. Đột nhiên, nơi xa đi tới một vị cung nữ, này cung nữ là quan ngữ giao trong cung. Chỉ thấy tên này cung nữ hướng tới quan ngữ giao đi tới, vì thế quỷ gối quan ngữ giao trước mặt nói, trưởng công chúa Điện Hạ, cửa thay ngoại nổi danh nữ tử mang theo một vị lão nhân ra mà đến, tên kia nữ tử nói nàng kêu tiểu quân nhi mà tên kia lão nhân ra còn lại là quan lão thái gia. Quan ngữ giao nghe được lúc sau, liền ngẩn ra. Sao lại thế này? Bọn họ không phải ở thiên vận quốc sao? Quan Lão thái ra như thế nào cũng tới. Lập tức, trong lòng có chút bất an. Rồi sau đó, quan ngữ giao lập tức nói, chuyển. Rồi sau đó, cung nữ liền lập tức lui xuống. Quan ngữ giao thần sắc nghiêm túc, cung hy ngôn nắm chặt tay nàng, đừng lo lắng, không có việc gì. Quan ngữ giao nghe ngôn, liền gật gật đầu rốt cuộc gặp được tiểu quân nhi cùng quan lão thái gia bất quá xem ra là quan ngữ giao nhiều lo lắng bọn họ thoạt nhìn tinh thần giật màu xem ra không có phát chuyện gì quan lão thái gia vừa thấy đến quan ngữ giao liền nở nụ cười nha đầu túi xem ra ta không tới tìm ngươi tưởng ngươi cả đời đều sẽ không trở về xem ta thật là cái không lương tâm nha đầu quan lão thái gia nói liên tục lắc đầu rồi sau đó nhìn đến nàng mang thai Cũng chưa nói cái gì. Lão Thái Gia quan ngữ giao trên mặt cũng hiện lên xấu hổ thần sắc. Hảo hảo, nói nhiều như vậy làm gì, chuẩn bị hạ nhân dùng bữa đi quan Lão Thái Gia ra lệnh một tiếng, sao có thể có không tử. Rồi sau đó, ăn cơm xong lúc sau, bọn họ hàn huyên rất nhiều. Chương 413 nghĩa vô phản cố. Thiểu quân nhi còn lại là đầy mặt kích động. Không nghĩ tới chính mình sư phó chính là quan ngữ giao thân sinh phụ thân, khó trách. Sư phó liền vẫn luôn yêu cầu nàng phải bảo vệ nàng, cho dù mất đi sinh mệnh cũng không tiếc. Mà quan lão thái gia cũng thuyết minh, hắn đã hướng hoàng thượng xin từ trước, hoàng thượng tất cả giữ lại, chính là hắn tuổi tác đã lớn, căn bản giúp không được gì, cho nên liền tự động cáo lao hồi hương, trong lòng lại nhớ thương này quan ngữ giao. Tại đây trên đời, quan lão thái gia cũng không có gì thân nhân, cho nên liền kêu thượng tiểu quân nhi, một đạo ngày qua lân quốc tìm quan ngữ giao nhìn đến cung hy ngôn đối nàng như thế săn sóc quan lão thái gia tâm cũng thả xuống dưới mà quan lão thái gia cũng tỏ vẻ về sau lưu tại thiên lân quốc quan ngữ giao gật gật đầu lập tức phân phó mua từ biệt viện đưa cho quan lão thái gia quan lão thái gia biết quan ngữ giao bụng có thể là song sinh tử mừng rỡ không được nói thẳng về sau hắn đến mang thằng tôn quan ngữ giao nghe xong lời này đã bất đắc dĩ lại cảm thấy quan lão thái gia thập phần đáng yêu quan ngữ giao cũng không phản đối Cũng từ hắn đi, mà tiểu quân nhi còn lại là tỏ vẻ muốn lưu tại quan ngữ giao bên người hầu hạ, mà quan ngữ giao bên người cũng không nhiều ít tín nhiệm người, liền cũng đồng ý tiểu quân nhi lưu tại chính mình bên người, Huống hổ, nàng cũng rất thích nha đầu này. Nhoáng lên, nửa tháng liền đi qua, hách vô song cũng sẽ ở không lâu thời điểm liền phải đi trở về. Mà quan lão thái gia, cũng dọn ra đi, bất quá quan ngữ giao cho một trương lệnh bài cho hắn. Tùy thời có thể xuất nhập Hoàng Cung, cho nên, quan lão thái gia thường thường liền sẽ nhập Hoàng Cung đến xem quan ngữ giao. Mà tiểu quân nhi này nửa tháng cũng thập phần vui vẻ, chính là quan ngữ giao lại chú ý tới một cái tiểu tình huống, chính là mỗi khi Lưu Thiên Bắc ở thời điểm, cô gái nhỏ này tổng hội ở một bên trộm nhìn Lưu Thiên Bắc. Thực sự, làm nàng ở trong lòng trộm vui sướng. Đến nỗi Lưu Thiên Bắc đối tiểu quân nhi có hay không cảm giác, đó chính là mặt khác một chuyện, rốt cuộc. Này cảm tình thượng sự tình, nàng như thế nào có thể đi miễn cưỡng. Cho nên việc này, quan ngữ giao cũng liền mắt nhắm mắt mở, từ bọn họ. Mà bụng hai tên gia hỏa, cũng ở từng ngày lớn lên. Quan ngữ giao hơi hơi hít mắt, trên mặt có nhàn nhạt tươi cười, trên mặt tất cả đều là tản ra tình thương của mẹ hương vị. Một màn này đều bị đứng ở nơi xa lam sơ trần cùng phong cầm ly thấy Hai người nhìn, trên mặt cũng không tự giác hiện lên tươi cười lam sơ trần này nửa tháng tới vẫn là nghĩa vô phản cố tặng đồ lại đây chỉ là quan ngữ giao trước sau không ăn mà lam sơ trần cũng thập phần kiên trì lam sơ trần cũng không nghĩ khí đến nàng rốt cuộc nàng chính là có mang mà phong cầm ly nhìn lam sơ trần đáy lòng thở dài một hơi a trần ngươi bất quá đi phong cầm ly nhàn nhạt nói nhìn quan ngữ giao trong lòng có chút khác thường cảm thụ đợi lát nữa cung Hi ngôn liền sẽ tới lam sơ trần nói Rõ ràng chính là không nghĩ tiến lên đi, mỗi lần, quan ngữ giao thấy hắn, đều là vẻ mặt lãnh đạm bộ dáng, thực sự làm hắn đã chịu đả kích. Quan ngữ giao lẳng lặng ngồi, thực mau, liền có một người cung nữ thấp đầu, bưng một chén cháo đưa đến quan ngữ giao trước mặt. Trường công chúa Điện Hạ, đây là quân nhi tỷ muốn ta đưa tới cung nữ cúi đầu, căn bản nhìn không tới nàng dung mạo. Mà quan ngữ giao hiển nhiên không để ý nhiều như vậy, liền nói, "Ân, ngươi đi xuống đi. Cung nữ nghe được, liền vội vội lui xuống đi. Nơi xa Lam Sơ Trần cảm thấy này cung nữ có chút không thích hợp, vì thế cao mày, mà kia chén cháo từ từ phát ra một loại mùi thơm lạ lùng. Lam Sơ Trần là thân bếp, đối này đó hương vị là lại quen thuộc bất quá, chính là kia cháo hương vị, căn bản là trộn lẫn bỏ thêm một ít những thứ khác. Lam Sơ Trần thập phần không yên tâm, bỏ qua bên cạnh phong cầm ly, liền xông lên đi. Chương 414 bản năng phản ứng ở quan ngữ giao muốn đưa nhập trong miệng thời điểm lam sơ trần một đoạt mà qua quan ngữ giao đang chuẩn bị ăn đột nhiên lại bị đoạt qua tâm tình thập phần không tốt ngươi làm cái gì như thế nào ăn cái đồ vật còn muốn lam sơ trần đồng ý quan ngữ giao nghĩ mày đẹp cũng ngay sau đó nhăn lại mà lam sơ trần cười nói ta nghe này hương vị không tồi không bằng cho ta ăn đi nói lam sơ trần tiện lợi quan ngữ giao mặt đem cháo toàn bộ rót vào trong miệng cuối cùng dùng tay háo xoa xoa khỏe miệng cũng không tệ lắm đây là ai làm phong cầm ly đứng ở nơi xa nhìn một màn này không biết lam sơ trần đột nhiên lao ra đi làm gì mà lúc này cung hy ngôn nhìn đến lam sơ trần liền nhanh hơn tốc độ đi tới quằn ngự dao bên người nhìn kia chén không chén mà lam sơ trần ngoài miệng thực hiện nhiên dính vào một ít cha cung hy ngôn cau mày ngươi ăn dao nhi đổ bổ không có biện pháp ta đại thật xa đã nghe đến kia mùi hương lam sơ trần nói nhún vai bả vai làm bộ không thèm để ý cung hy ngôn đang chuẩn bị phát hỏa bên cạnh quan ngữ dao liền kéo lấy hắn làm hắn đừng nhúc nhích giận ngôn chúng ta đi thôi quan ngữ dao lắc lắc đầu vì điểm này việc nhỏ cãi nhau thực sự không đáng cung hy ngôn thấy thế liền cũng ngạnh xinh xinh nhịn xuống tức giận vì thế nâng dậy quan ngữ dao liền xoay người đi rồi đi chưa được mấy bước Lại đột nhiên nghe được thịt một tiếng, quan ngữ giao xoay người, liền nhìn đến lam sơ trần ngã trên mặt đất. nháy mắt, ngây ngẩn cả người. Này sao lại thế này? Vừa mới còn không phải hảo hảo sao? Mà nơi xa phong cầm ly nhìn thấy lam sơ trần đột nhiên ngã trên mặt đất, liền cũng không có do dự, vội vàng chạy tới. a trần, ngươi làm sao vậy? Phong cầm ly vỗ lam sơ trần mặt, lo lắng nói. Rồi sau đó, quan ngữ giao xoay người. Nhìn Lam Sơ Trần, trong lòng cũng có chút lo lắng cảm giác, nàng cũng sẽ đem một ít mạch, chỉ là không thế nào sẽ mà thôi, vì thế liền đi qua đi, đem Lam Sơ Trần tay xả lại đây, liền khám lên. Mạch đập không ngừng biến yếu, quan ngữ giao một lòng cũng thập phần lo lắng. Như thế nào sẽ đột nhiên biến thành như vậy, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi kia chen cháo duyên cớ, cho nên, Lam Sơ Trần thấy thế liền đột nhiên vỏ ra, cái gì đều không nói liền đem cháu toàn bộ uống hết. Biết có thể là kết quả này, tức khác, quan ngữ giao trong lòng có trăm ngàn loại tư vị. Theo sau, nhìn bên cạnh cung hy ngôn, ngôn, đi đem tuyệt thanh tìm tới. Cung hy ngôn cũng tựa hồ nhận thấy được có chút không thích hợp, liền cũng chạy nhanh đi tìm tiêu tuyệt thanh. Rồi sau đó, quan ngữ giao đối với phong cầm ly nói, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không đỡ lam sơ trần trở về. Nàng chính mình cũng không cảm giác được, nàng nói chuyện ngự khí có bao nhiêu kém có lẽ là lo lắng có lẽ là bản năng phản ứng mà phong cầm ly nghe được lúc sau liền cũng chạy nhanh đem lam sơ trần nâng dậy tới hướng tới trong cung điện đi đến vì thế lẳng lặng đem hắn phóng tới trên giường chỉ chốc lát cung hy ngôn liền mang theo tiêu tuyệt thanh tới hai người trên trán đều có hơi mỏng mồ hôi thực hiển nhiên tới thức cấp mà quan ngữ giao nhìn đến tuyệt thanh giống như nhìn đến cứu tinh tuyệt thanh nhanh lên giúp lam sơ trần nhìn xem Hắn đến tuột cùng làm sao vậy? Quan ngữ giao trong giọng nói có lo lắng ý vị. Tuyệt thanh nghe, liền gật gật đầu, liền ngồi vào giường biên, thế Lam Sơ Trần đem khởi mạch tới. Thật lâu sau, buông Lam Sơ Trần tay. Ai Trần thế nào? Phong cầm ly một lòng treo, trong lòng có thuyết phục chính mình hẳn là yên tâm, tiêu tuyệt thanh chính là thần y Lam Sơ Trần nhất định sẽ không có việc gì, không có việc gì. mười 415 đầu sỏ gây tội hán chúng độc tiêu tuyệt thanh to mày không biết lam sơ trần như thế nào sẽ chung như vậy độc như vậy độc giống nhau đều là nữ tử chung huống chi thứ này giống nhau khuê phòng hậu viện nữ tử mới dùng được đến đồ vật hán chung cái gì độc quan ngữ giao hỏi tiếp nói hán chung chính là tàng hoa hơn nữa phân lượng rất lớn nếu không kịp thời trị liệu khả năng sống không lâu nhưng là ta có nắm chắc cứu hán nghe ngôn quan ngữ giao mày nối lòng. Theo sau nói, Tuyệt Thanh, nhất định phải cứu hắn, hắn là vì ta, mới có thể biến thành như vậy, bằng không nằm tại đây mặt trên chính là ta. Tiêu Tuyệt Thanh nghe ngôn, lông mày nhảy dự. Có người yếu hại hắn giao nhi. Là ai? Chẳng lẽ này tàng hoa nguyên bản chính là nhằm vào quan ngữ giao, mà không khéo khiến cho Lam Sơ Trần án bảo. Lập tức, đối Lam Sơ Trần ý kiến cũng ít một chút. Vừa rồi đưa cháu cung nữ vẫn luôn cúi đầu. Nói là tiểu quân nhi kêu nàng đưa tới, vì thế lam sơ trần liền từ trong tay ta đoạt qua đi, uống lên đi xuống quan ngữ giao càng nghĩ càng không thích hợp, vừa rồi tên kia cung nữ khẳng định là có vấn đề. Nghĩ, liền cắn khẩn ngôi. Nàng đại ý, sinh hoạt thật tốt quá, từ mang thai sau, hơn nữa nàng ở chính mình thổ địa thượng, tự nhiên không có để phòng những việc này, mà này mấy tháng đều vẫn luôn bình an không có việc gì, nàng thả lỏng cảnh giác cho những người đó hại nàng cơ hội. Là nàng sai, là nàng sai. Giao nhi cung hy ngôn nhìn quan ngữ giao tự trách bộ dáng, trong lòng thực sự có chút không tha. Giao nhi, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ cứu hắn, chỉ là, chỉ là cái gì? Phong cầm ly truy vừa nói, chỉ là, hắn ăn vào tàng hoa quá nhiều, khả năng cả đời đều không có con nối dõi, liền tính ta vì hắn trị liệu. Có con nối dõi cơ hội cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nghe được lời này, ở đây người đều ngây ngẩn cả người. Đây là cấp đoạt thân là làm nam nhân quyền lợi, không có sinh con tự quyền lợi, kia không phải cùng thái giám không sai biệt làm sao. Căn bản là không có khác nhau, như vậy kết quả, đừng nói Lam Sơ Trần không tiếp thu được, quan ngữ giao đều có chút chịu không nổi. Làm sao bây giờ, hiện tại đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Cả đời đều không có con nối dõi. Mà nàng là đầu sỏ gây tội Lập tức, có chút đứng không vững Cung hy ngôn vội vàng ôm nàng Mà phong cầm ly nghe thấy cái này đáp án Đầu hiện lên trống rỗng, Như thế nào sẽ là loại tình huống này Ngốc ngốc nhìn trên giường lam sơ trần Đáng ra sao Vì một nữ nhân Ngươi hiện giờ đương phụ thân quyền lợi đều không có Ngươi như vậy Về sau như thế nào cùng ngươi mất đi cha mẹ thân công đạo Lập tức Trong lòng tràn ngập hận ý nhìn quan ngữ giao Quan ngữ giao nhận được như vậy ánh mắt, thâm không tự giác run rẩy. Có bao nhiêu lâu, nàng không có nhìn đến như vậy ánh mắt, tràn ngập vô hạn hận ý ánh mắt, ánh mắt kia, hận không thể làm quan ngữ giao biến mất ở trên đời này. Mà tiêu tuyệt thanh thấy thế, liền chắn quan ngữ giao trước mặt, nhìn thẳng phong cầm ly. Như vậy trạng thái hạ, giang có gần một phút thời gian, rồi sau đó, đột nhiên nghe được trên giường làm sơ trần, không biết đang nói chút cái gì bọn họ chậm rãi thò lại gần cẩn thận nghe lúc này mới phát hiện từ lam sơ trần trong miệng nhỉ non chính là hai chữ a dao lập tức tất cả mọi người sửng sốt không nghĩ tới dưới loại tình huống này lam sơ trần còn tâm tâm niệm niệm quan ngữ dao nay chúng độc rốt cuộc có bao nhiêu sâu mà quan ngữ dao hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người không nghĩ tới từ lam sơ trần trong miệng nhảy ra hai chữ cư nhiên là tên nàng nàng thật sự không biết là nên cười Hay là nên khóc? Quan ngữ giao, cái này, ngươi nhưng vừa lòng. Phong cầm ly châm chọc cười, liền xoay người, rời đi cái này cung điện. Mà quan ngữ giao gắt gao cắn môi, nàng không phải cố ý. mười 416 thi châm cứu người. Ngôn, ta muốn tìm được cái kia cung nữ. Nàng muốn cho kia cung nữ hối hận. Làm nàng nếm thử hạ, cái gì kêu đau. Hảo cung hy ngôn gắt gao ôm quan ngữ giao, sợ nàng phát sinh cái gì. Mà Tiêu Tuyệt Thanh cũng chính thức lấy ra ngân trầm, tới vì Lam Sơ Trần trị liệu. Trên giường Lam Sơ Trần siêm y toàn bộ bị Tiêu Tuyệt Thanh rút đi, để lại chân bóng lại to lớn ngực. Toàn thân trên dưới, chỉ để lại một cái quần lót. Mà quan ngữ giao giờ phút này chuyên tâm nhìn Lam Sơ Trần. Lam Sơ Trần sắc mặt thập phần tái nhợt thoạt nhìn giống cái văn nhược thư sinh. Mà Cung Hy Ngôn thấy thế, liền đỡ quan ngữ giao ở một bên ngồi xuống, chạm lâu rồi, Cung Hy Ngôn cũng sẽ lo lắng. Tiêu tuyệt thanh biểu tình thập phần nghiêm túc, mỗi một kim đâm đi xuống, luôn là lặp đi lặp lại nhìn Lam Sơ Trần tình huống. Hai cái canh giờ sau, tiêu tuyệt thanh đột nhiên thu châm. Ngay sau đó, một nén nhang thời gian trôi qua. Trên giường Lam Sơ Trần, đột nhiên phun ra một búng máu. Tiêu huyết, toàn bộ phun ở ve ti bị thượng, có vẻ phá lệ chói mắt. Quan ngữ giao không khỏi tới đau lòng một chút, liền ngồi vào Lam Sơ Trần bên cạnh. Vì thế nhìn Lam Sơ Trần, Làm sơ trần, ngươi tỉnh lại được không? Chạy nhanh tỉnh lại, ngươi đã tỉnh, ta liền ăn ngươi làm gì đó được không? Ta không bao giờ ăn người khác làm gì đó, chỉ ăn ngươi làm, kỳ thật ngươi mỗi lần đoan lại đây cho ta ăn thời điểm, lòng ta nhưng thèm đâu, nhưng là cảm thấy chính mình hẳn là muốn kiên trì xuống dưới, nói không ăn ngươi đổ vật sẽ không ăn ngươi đổ vật. Giao nhi cung hy nôn cùng tiêu tuyệt thanh đột nhiên nói, quan ngữ giao không nói lời nào, chỉ là lắc đầu, nôn. Tuyệt thanh, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Giao nhi cung hy ngôn vẫn là có chút không yên tâm. Tiêu tuyệt thanh còn lại là xả một chút cung hy ngôn ống tay háo, ý bảo lắc đầu. Cung hy ngôn liền ngoan ngoãn đi theo tiêu tuyệt thanh ra tới. Mà tiêu tuyệt thanh còn lại là lấy ra một bình xứ, sau đó nói, Giao nhi, này bình xứ thuốc viên, mỗi cách một canh dở, liền phải làm hắn ăn vào một viên, còn có. Chính ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình. Ngươi hiện tại không phải một người. Biết không? Quan ngữ giao nghe, yên lặng gật đầu. Vì thế, tiêu tuyệt thanh liền cùng cung hy ngôn cùng đi ra ngoài. Hai người trong mắt đều hiện lên một tia tinh quang, đến tuột cùng là ai? Cư nhiên dám hạ độc. Thật đúng là khi bọn hắn vài vị phu quân là ăn chay sao. Hai người liếc nhau, liền đều từng người dùng chính mình phương pháp đi tra. Quan ngữ giao một người lặng lặng ngồi ở Lam Sơ Trần bên cạnh. Lặng lặng chờ hắn tỉnh lại. Một canh giờ. Hai cái canh giờ. năm cái canh giờ. Thứ sáu cái canh giờ sắp đã đến. Quan ngữ giao từ bình xứ đảo ra một viên thuốc viên. Ngay sau đó nhét vào Lam Sơ Trần trong miệng. Sắc trời sớm đã tối sầm xuống dưới. Bên ngoài đen nhánh một mảnh. Khắc trên giường Lam Sơ Trần hơi hơi dương môi nói. Mà quan ngữ giao liền lập tức đổ một chén nước. Đưa tới Lam Sơ Trần bên miệng. Sau đó nhẹ nhàng mở ra hắn môi. Sau đó thủy theo hắn môi chạy xuống đi. Lam sơ trần tựa hồ nhận thấy được thủy, hết hồ chỗ cũng không tự giác nuốt quan ngữ giao huy thủy. Uống xong thủy lúc sau, Lam sơ trần tiếp tục ngủ. Quan ngữ giao lo lắng tê ơ, Lam sơ trần. ân Trên giường Lam sơ trần tựa hồ nghe tới rồi quan ngữ giao thanh âm, rất muốn mở hai mắt, nhưng là trước sau không mở ra được. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, tựa hồ dùng hết toàn thân sức lực, cũng tựa hồ vô pháp mở kia chén cháo thật là có vấn đề, bất quá còn hảo, ăn vào độc dược chính là hắn, không phải nàng, bằng không, hắn đến có bao nhiêu khó chịu. Nghĩ, khoe môi cũng lộ ra hơi hơi độ cung. Quan ngữ giao nhéo nắm tay, làm sơ trần, nếu ngươi có thể nghe được ta nói chuyện, vậy ngươi liền chạy nhanh tỉnh lại, ngươi có biết hay không, ta đĩnh một cái bụng to đã thủ ngươi sáu cái canh giờ. Chương 417 cam tâm tình nguyện. Cái gì? Lam sơ trần trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới quan ngữ giao thủ hắn. Không được. Nàng còn mang thai, như vậy như thế nào chịu được? Chính là, trước sau không mở ra được. Lại cho hắn một ít thời gian, đợi lát nữa liền có thể mở. Nửa canh giờ lúc sau, Lam sơ trần từ từ mở hai mắt. Liền nhìn đến trước mắt quan ngữ giao. Trong phút chốc, ngây dại. Trước mắt quan ngữ giao, hốc mắt tựa hồ có chút hồng hồng. Đây là, làm sao vậy hắn có chút phản ứng không kịp không rõ trước mắt quan ngữ giao làm sao vậy chẳng lẽ đây là bởi vì hắn duyên cớ trong lòng có vô hạn kích động tức khắc trên mặt cũng có chút huyết sắc thoạt nhìn so với phía trước đẹp nhiều quan ngữ giao nhìn đến lam sơ trần đã tỉnh liền dương tươi cười không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đã tỉnh ta nghe được là ngươi kêu ta tỉnh lại lam sơ trần chậm rãi nói ân ngươi thế nào đã đói bụng không đói bụng Quan ngữ giao không có phủ nhận, theo sau lại hỏi. Ta không có việc gì, bất quá này bụng nhưng thật ra có chút đói bụng Lam Sơ Trần cười thực sán lạ. Quan ngữ giao trong lòng đột nhiên tê dần, nàng nên nói cho hắn cái kia tin tức sao? Nàng! Nói không nên lời. Nhưng là, hắn là đương sự, cần thiết biết chuyện này, chính là, nàng thật sự nói không nên lời. Nàng biết, Lam Sơ Trần nhất định sẽ thống khổ, hắn vừa mới tỉnh lại, nàng sao lại có thể làm như vậy? Ta đây đi giúp ngươi làm quan ngữ giao nói, liền đứng lên, chuẩn bị hướng ngoài cửa đi đến. Mà Lam Sơ Trần nhẹ nhàng kéo lấy tay nàng, hai mắt phía trước chịu tải thâm tình, đừng đi này duy nhất ở chung cơ hội, hắn không nghị cư như vậy phá hủy, đáng tiếc. Nhưng là quan ngữ giao có chút không yên tâm. Không có việc gì, chỉ là đói xuống bụng tử, cùng ngươi so, tính không được cái gì Lam Sơ Trần ánh mắt kiên định, bắt lấy quan ngữ giao tay, càng thêm khẩn tựa hồ có chút khẩn trương. Quan ngữ giao nghe được lời này, liền gật gật đầu, theo sau liền chậm rãi ngồi trở lại giường biên. Nhìn quan ngữ giao nhô lên bụng, Lam Sơ Trần không khỏi vươn tay, sờ sờ. Nghe nói có thể là song sinh tử. Lam Sơ Trần hỏi. Ân quan ngữ giao đáp, bỏ xuống đôi mắt, không biết nên nói cái gì. Đã lấy tên hay sao? Lam Sơ Trần nháy đôi mắt, tựa hồ có chút tò mò. Chỉ thấy quan ngữ giao lắc đầu. Này còn không có ra tới, lấy cái gì danh? Nguyên lai like là như thế này, làm sơ trần gật gật đầu, theo sau bắt tay liền rút về tới. Đúng rồi, ta chung chính là cái gì độc? Làm sơ trần nghĩ vậy sự, liền nhìn quan ngữ giao. Nghe thấy cái này vấn đề, quan ngữ giao đương trường ngẩn ra, nàng muốn như thế nào mở miệng? Suy nghĩ một hồi lâu, liền nói, không có việc gì, độc đã bị tiêu tuyệt thanh cấp giải. Ân, tiêu tuyệt thanh có thần y hề tên này nho nhỏ độc đương nhiên không làm khó được hắn Lam Sơ Trần cũng cảm thấy đương nhiên, theo sau cũng không hỏi đi xuống. Dù sao này độc cũng giải rớt, hỏi lại nhiều lại có ý tứ gì? Lam Sơ Trần, ân, cảm ơn ngươi. Nghe được lời này, Lam Sơ Trần nhưng thật ra có chút không vui, hắn không thích từ quan ngữ giao trong miệng nhảy ra này hai chữ cảm ơn. Cảm tạ cái gì tạ? Hắn là cam tâm tình nguyện, hắn mới không cần quan ngữ giao tạ hắn muốn chính là nàng ái hắn cũng hy vọng quan ngữ giao trong lòng có cái hắn vị trí không nghĩ tới mỗi ngày nhìn đến quan ngữ giao cùng cung hy ngôn bộ dáng kia hắn trong lòng có bao nhiêu hâm mộ đây là ta nên làm không phải sao lam sơ trần đột nhiên vươn tay nắm quan ngữ giao tay quan ngữ giao sửng sốt tựa hồ là thói quen tính động tác lập tức đem chính mình tay cấp rút ra thấy như vậy một màn lam sơ trần sửng sốt một chút Không nghĩ tới quan ngữ giao cư nhiên sẽ làm như vậy. Chương 418 thiệt tình thực lòng. Ta Lam Sơ Trần không biết nên nói chút cái gì, chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, là hắn đường đột, hắn chẳng qua là giúp một cái nho nhỏ vội mà thôi, liền cho rằng có thể đi vào nàng tâm, xem ra. Không tự giác trào phúng cười, này tươi cười cũng bị quan ngữ giao thu vào đáy mắt, nháy mắt, đáy lòng đau xót. Lam Sơ Trần, nếu ngươi không có việc gì nói, ta liền đi trước. đừng đi làm sơ trần bắt lấy tay nàng, không cho nàng rời đi. Quan ngữ giao, ngươi vì cái gì muốn trốn, ta đối với ngươi là thiệt tình thực lòng. Nói cho ta, ngươi đối ta cảm giác lại là như thế nào? Hắn muốn biết, muốn biết hắn mấy ngày nay làm hết thể rốt cuộc có hay không dùng, chẳng sợ, chỉ có một chút điểm cũng hảo. Trong ánh mắt kỳ vọng, làm quan ngữ giao không dám nhìn thẳng. Kỳ thật, ngươi thực hảo quan ngữ giao cắn môi. Lại không biết nói cái gì đó. Sau đó đâu? ngươi đối ta một chút cảm giác đều không có, phải không? Làm sơ trần câu lấy trào phúng tươi cười, nguyên lai, like, vẫn là không thu hoạch được gì, này hết thể đều là hắn tự mình đa tình. Biết rõ, quan ngữ giao khả năng sẽ không tiếp thu hắn, nhưng hắn vẫn là nghĩ đi nếm thử, liền tính chỉ có một phần ngàn khả năng, hắn đều sẽ nỗ lực. Chỉ là, này kết quả, làm hắn thất vọng buồn lòng. Nghĩ, Lam sơ trần tay cũng chậm rãi bông ra. Mà quan ngữ giao quay lưng lại, không đi xem Lam sơ trần. Không thể phủ nhận, nàng tâm, có chút đau. Không bao lâu, quan ngữ giao liền chậm rãi chạy chậm, chạy về chính mình trong cung điện. Một đường đều là thập phần cẩn thận cố chính mình bụng. Đây là Lam sơ trần hy sinh rất hắn con nối dõi quyền lợi, mà lưu lại, nàng như thế nào có thể không đi bảo hộ. Chạy về đến chính mình trong cung điện, quan ngữ giao nhéo nắm tay. Dùng hàm răng cắn chính mình nắm tay, sợ chính mình khóc thành tiếng âm, nước mắt sớm đã bất chi bất giác chảy ra. Vẫn luôn đang đợi chờ nàng trở về ba nam nhân, nhìn quan ngữ giao bộ dáng này, đáy lòng đau xót. Giao nhi tiêu tuyệt thanh chậm rãi đi qua đi, đỡ quan ngữ giao, mặt khác hai người nhìn quan ngữ giao bộ dáng này, đáy lòng cũng thập phần không dễ chịu, bất quá bọn họ cũng biết sự tình nguyên thủy, đối với Lam Sơ Trần, bọn họ là cảm kích. Tuyệt Thanh Quan Ngữ giao nhào vào Tiêu Tuyệt Thanh trong lòng ngực, khóc lên, nước mắt toàn bộ dính vào Tiêu Tuyệt Thanh xiêm ý điề. "Giao Nhi, như thế nào khóc đâu?" Tiêu Tuyệt Thanh ngữ khí trước nay đều là ôn nhu, như tắm mình trong gió xuân, chính là lần này, lại càng thêm ôn nhu, làm Quan Ngữ giao càng thêm không kiêng nể gì khóc lên. "Tuyệt Thanh, ngươi nói ta có phải hay không thật quá đáng rõ ràng biết Lam Sơ Trần tâm ý, lại không tiếp thu hắn? Hắn vì chính mình làm nhiều như vậy, Mà chính mình đâu? Luôn bắt lấy trước kia sự tới nói, là nàng quá bụng dạ hẹp hỏi, nàng không xứng với, không xứng với Lam Sơ Trần. Giao nhi, như thế nào sẽ nói như vậy đâu? Tiêu tuyệt thanh như thế nào sẽ nhìn không ra quan ngữ giao tâm tư, chỉ là, hắn cũng không có thể ra sức, cảm tình thượng sự tình, này hẳn là từ nàng chính mình xử lý, hắn chỉ có thể cho nàng một ít kiến nghị. Hắn đấy lòng là cảm kích Lam Sơ Trần giúp hắn bảo vệ tốt quan ngữ giao cùng với giao nhi trong bụng tiểu hải tử. Chỉ là, muốn nàng đem quan ngữ giao lại đẩy cho một người nam nhân, hắn thật sự là làm không được. Nhưng là, nhìn hiện giờ một màn này, hắn thật sự không biết nói cái gì. Trong lòng ngực khóc thành người như vậy nhi, nàng sao có thể đối Lam Sơ Trần là không có cảm tình. Nếu chỉ là cái bình thường người, như vậy cứu quan ngữ giao. Nói vậy quan ngữ giao cũng sẽ không giống hiện giờ như vậy tình huống. Hắn đấy lòng đã là biết kết quả, chỉ là xem như hắn một ít tiểu tư tâm đi, hắn không nghĩ nói. Chương 419 không có ý nghĩa. Tuyệt thanh, là ta hại hắn thành cái dạng này, ta như thế nào xứng cùng hắn ở bên nhau. Một người nam nhân lớn nhất bi ai, đều ở lam sơ trần trên người, hắn đem thiên hương lâu toàn bộ đưa cho lưu thiên bác. Chuyện này, nàng như thế nào sẽ không biết. Mà hắn mỗi ngày đều vì chính mình làm thực thiện, liền sợ chính mình không ăn uống ăn những người khác làm, hiện giờ, vì nàng lại biến thành như vậy. Quan ngữ giao thật sự không có cách nào, cùng hắn ở bên nhau. Có lẽ, rời đi nàng, Lam Sơ Trần hết thể đều sẽ hảo đứng lên đi. Bởi vì hắn ái ngươi, cho nên, hắn cảm thấy này hết thể đều là đáng giá, nếu kia chén cháo, là ngươi uống hạ, như vậy, liền tính ngươi bình an không có việc gì trong bụng hai cái tiểu gia hỏa cũng sẽ mất đi sinh mệnh bọn họ đã ở thân thể của ngươi thượng đái gần năm tháng ngươi bỏ được sao mà lam sơ trần biết chuyện này nói ta tưởng hắn chỉ biết vì ngươi vui vẻ mà sẽ không thống khổ tiêu tuyệt thanh vớt quan ngữ giao mặc phát an ủi nói hắn nói cũng là sự thật chính là hắn vì ta vĩnh viễn đánh mất làm phụ thân quyền lợi quan ngữ giao đối với điểm này vẫn là có chút vô pháp tha thứ chính mình ngốc giao nhi Như thế nào sẽ là vĩnh viễn? Ta nói, ta sẽ vì hắn trị liệu, chỉ là có con nối dõi cơ hội thiếu điểm mà thôi Lam Sơ Trần là vì chính mình hài tử biến thành như vậy, hắn đương nhiên muốn nỗ lực trị liệu hắn. Mà ngoài cửa Lam Sơ Trần nghe đến mấy cái này, cả người đều say xe. Vĩnh viễn đánh mất làm phụ thân quyền lợi. Như vậy, hắn còn xem như cái nam nhân sao. Không tự giác, khoe miệng xả ra một tia châm trọc tươi cười hắn còn có tư cách lưu tại nàng bên người sao. Hắn chờ đến quan ngữ giao rời khỏi sau, liền khẩn trương đi lên, nghĩ, sao lại có thể cứ như vậy làm nàng rời đi, nếu làm không đủ nhiều, như vậy hắn liền lại nỗ lực, lại nhiều làm một ít, chính là, hiện tại xem ra, tựa hồ hết thể đều không có ý nghĩa. Xoay người, rời đi cái này địa phương. Mà bên trong người cũng hoàn toàn không có phát hiện, vừa rồi Lam Sơ Trần liền đứng ở ngoài cửa. Quan ngữ giao bị Tiêu Tuyệt Thanh khuyên, liền bất chi bất giác ở Tiêu Tuyệt Thanh trong lòng ngực đã ngủ. Tiêu Tuyệt Thanh thở dài một hơi, liền chậm dại bế lên quan ngữ giao, nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Rồi sau đó nảy ba cái nam, Tô Thiên Hiên lưu lại bồi quan ngữ giao, mà Cung Hi Ngôn cùng Tiêu Tuyệt Thanh còn lại là đi ra ngoài thương lượng sự tình. Người cha được cái gì? Tiêu Tuyệt Thanh nhìn Cung Hi Ngôn nói. Cung Hi Ngôn gật gật đầu nói, ta cảm thấy việc này có chút không đơn giản. Giao nhi theo như lời tên kia nha hoàn, ta ở trong cung trên dưới đều tìm cái liền, căn bản không có chút nào manh mối. Ngươi sai rồi tiêu tuyệt thanh sắc mặt nghiêm túc. Làm sao vậy? Cung hy ngôn có chút không hiểu. Hám hại giao nhi người, nói vậy cũng là thập phần thông minh, mà này trong cung đầu ban đầu hầu hạ người, nào có to gan như vậy tỷ nữ, nói vậy này tỷ nữ hoặc là là mới tới, hơn nữa có lẽ là chịu người lên án, đương nhiên. Đây là ta cảm thấy lớn nhất khả năng, cũng không bài trừ có mặt khác ngoại lệ tiêu tuyệt thanh nói, ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Tiêu tuyệt thanh như vậy vừa nói, cung hy ngôn cũng cảm thấy có đạo lý. Đúng rồi, trước đó không lâu liền vào một đám cung nữ thiên cung, ngươi xem. Cung hy ngôn đột nhiên nghĩ, vội vàng nhìn về phía tiêu tuyệt thanh. Tiêu tuyệt thanh khẽ gật đầu, cha, cần thiết cha. Tiêu tuyệt thanh trong mắt hiện lên một tia tàn nhân quang, mặc kệ là bất luận kẻ nào. Chỉ cần đối giao nhi không có hảo ý người, bọn họ đều sẽ không mềm lòng. Liền tính là nữ tử, cũng giống nhau. Ta đi theo Lưu Thiên Bắc nói nói việc này tiêu tuyệt thanh nói, liền đi hướng Lưu Thiên Bắc cung điện. Ta cùng với ngươi cùng đi, vừa lúc ta cũng có một số việc tìm hắn cung hy ngôn nói, liền cùng tiêu tuyệt thanh cùng đi. Chương 420 không có một bóng người. Ngay kế, quan ngữ giao tỉnh lại, trên mặt không có gì biểu tình bên cạnh tô thiên hiên nhìn cũng khẩn trương giao nhi tô thiên hiên nhẹ nhàng gọi quan ngữ giao lên tiếng tô thiên hiên liền trầm mặc xuống dưới hiên mang ta đi nhìn xem lam sơ trần đi hắn hôm qua vừa mới tỉnh lại hảo ta bồi ngươi đi bất quá ngươi ăn trước điểm đồ ăn sáng lại đi tốt không tựa hồ hôm qua vẫn luôn ở lam sơ trần trong cung điện đầu không có ra tới quá tô thiên hiên chính là phái người chờ đợi Lâu như vậy thời gian đều không có ăn cái gì đồ vật liền tính nàng không thèm để ý, cũng muốn để ý chính mình trong bụng tiểu hài tử a Quan ngữ giao nghe nôn, bỗng nhiên sửng sốt, nàng nhưng thật ra đã quên chính mình trong bụng hai cái tiểu quỷ. Nghĩ, liền cắn môi, gật gật đầu. Này hai cái tiểu quỷ, thật là sinh không gặp thời, tịnh cho nàng tìm phiền toái. Gặp quan ngữ giao gật đầu, tô thiên hiên liền giơ lên tươi cười, phân phó đi xuống, chuẩn bị đồ ăn sáng. Không lâu, đồ ăn sáng liền bày đi lên. Quan ngữ giao uống lên hai chén cháo, liền tựa hồ có chút sốt ruột muốn đi xem làm sơ trần. Tô thiên hiên thấy thế, đáy lòng thở dài, cái này kêu gì? Có tân hoan, đã quên cũ hay sao? Tuy rằng đáy lòng có chút ghen, bất quá vẫn là bồi quan ngữ giao cùng đi tìm làm sơ trần. Tới rồi cung điện khẩu, lúc này, phong cầm ly cũng xuất hiện ở cửa. Hai người đụng tới, đều có chút sứng sốt. Phong cầm ly không có cùng quan ngữ giao chào hỏi, liền trực tiếp đẩy ra lam sơ trần phòng. Mà quan ngữ giao cũng theo sau theo đi lên. Đi vào, mọi người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì phòng không có một bóng người. Quan ngữ giao nơi nơi nhìn, đột nhiên phát hiện trên bàn có hai phong thư, một phong là cho phong cầm ly, mặt khác một phong còn lại là cho nàng. Tức khác, trong lòng có dự cảm bất hảo, liền chạy nhanh sẽ mở phong thư, nhìn mặt trên nội dung sắc mặt càng ngày càng khó coi làm sơ trần ngươi sao lại có thể cứ như vậy rời đi không nói một tiếng một câu cũng không công đạo ngươi chính là quan ngữ giao tựa hồ không tư cách nói nói như vậy bởi vì nàng ban đầu căn bản không đem hắn đường phu quân đối đãi mà phong cầm ly xem xong tin lúc sau trầm mặc hồi lâu lúc sau lẳng lặng nhìn quan ngữ giao tựa hồ kia trong ánh mắt hận ý phai nhạt điểm quan ngữ giao không biết làm sơ trần nói gì đó Phong cầm ly cư nhiên có biểu hiện như vậy. Chắc là Lam Sơ Trần khuyên hắn cái gì đi, nghĩ, chậm rãi cúi đầu, không đi xem phong cầm ly. Lam Sơ Trần viết cấp phong cầm ly tin thượng cũng không có viết cái gì, chỉ là viết muốn hắn hảo hảo bảo trọng chính mình. Hắn tổng cảm thấy lần này chúng đọc không đơn giản, cho nên hắn rời đi, có lẽ hắn muốn đi ra ngoài đi một chút, tiêu tan tiêu tan chính mình, nhưng đồng thời hắn muốn cho phong cầm ly lưu tại nàng bên người giúp hắn hảo hảo chiếu cố nàng. ngóc a trần, nếu ngươi ái nữ nhân này, vì cái gì muốn ta tới bảo hộ nàng? Chẳng lẽ ngươi không biết ta có bao nhiêu chán ghét nàng? Giao nhi. Tô Thiên Hiên lo lắng nhìn quan ngữ giao. Ta không có việc gì quan ngữ giao lập tức trả lời nói, theo sau đem tin nhét vào chính mình trong lòng ngực, sau đó xoay người rời đi. Nếu Lam Sơ Trần rời đi, ngươi lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa, nếu như ngươi tưởng rời đi. Ta tùy thời sẽ đưa ngươi rời đi quan ngữ giao xoay người đối với Phong Cẩm Ly nói. Mà Phong Cẩm Ly còn lại là nhắm chặt môi, không nói lời nào. Mà Quan Ngữ Giao cũng quản không được nhiều như vậy, theo sau liền cùng Tô Thiên Hiên cùng rời đi. Ở một góc, một nữ tử âm trầm trầm nhìn Quan Ngữ Giao. "Đều là ngươi, đều là ngươi đem làm sơ Trần biến thành cái dạng này." Ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm vào Quan Ngữ Giao sau lưng. Quan Ngữ Giao ngay sau đó xoay người, nhưng lại phát hiện không có người, có lẽ, là chính mình đang y. Đảo mắt, còn có năm ngày, hách vô song liền phải rời khỏi, hồi ngạo vân quốc. mươi 421 vô song từ trước. Mấy ngày nay tới, quan ngữ giao cũng buông thành kiến, không hề truy cứu sự tình trước kia, cùng bọn họ hòa bình ở chung. Không nghĩ tới ngươi cờ nghệ tốt như vậy hách vô song ngồi ở trên ghế nhìn trước mặt quan ngữ giao. Quan ngữ giao gật gật đầu, cũng không có bao lớn biểu tình năng cơ nghệ thật là cũng không tệ lắm ít nhất đến nay không có gặp được quá đối thủ ngang tay nói cũng chỉ có tuyệt thanh nghĩ đến lam sơ trần những ngày qua quan ngữ giao phái người đi tìm hắn rơi xuống nhưng trước sau không có tin tức phảng phất lam sơ trần người này tựa như biến mất nhìn đến đang ở phát ngốc quan ngữ giao hách vô song đấy lòng có nho nhỏ thất vọng cũng không biết này quan ngữ giao là suy nghĩ cái gì cư nhiên sẽ như thế thất thần quan ngữ giao Hách vô song đột nhiên ra tiếng nói, ân, quan ngữ giao phục hồi tinh thần lại nhìn hách vô song. Ngươi cảm thấy ta có bản lĩnh lên làm ngạo vân quốc quốc chủ sao? Hách vô song nghiêm túc nhìn quan ngữ giao, tựa hồ muốn cho nàng cho hắn một ít ý kiến. Mà quan ngữ giao cao mày, thực hiện nhiên không thích trả lời vấn đề này. Này không phải không có bản lĩnh không bản lĩnh vấn đề, mà là ngươi có nghĩ lên làm cái kia vị trí mà thôi lấy hách vô song mới có thể. Muốn làm thượng cái kia vị trí, hẳn là có bảy thành cơ hội. Nay cũng không phải quan ngữ giao cất nhắc hắn, mà là, nàng có loại cảm giác này mà thôi. Nghe được quan ngữ giao nói, hách vô song túi đầu. Đích xác, nếu hắn tưởng bước lên cái kia vị trí, hắn có nắm chắc, chỉ là. Tựa hồ hắn không nghĩ đi rồi, còn có năm ngày liền đến một tháng thời gian, hắn lại không biết tìm cái dạng gì lấy cớ lưu lại. Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm quan ngữ giao. Quan ngữ giao có chút không thích đứng, hơi hơi nhíu lại mày. Làm sao vậy? Quan ngữ giao hỏi. Hách vô song lắc đầu, ngươi biết ta vì cái gì tưởng bước lên cái kia vị trí sao? Hách vô song nói, nhìn phía nơi xa, tựa hồ tại hoài niệm trước kia chuyện cũ. Quan ngữ giao nghe, lắc lắc đầu, ý bảo không biết. Nói đến buồn cười, mẫu thân của ta cũng chính là ngạo vân quốc hoàng hậu, nàng đem ta sinh ra tới lúc sau, nhìn đến là tím phát mắt tím thời điểm. Đương trường đã kêu tỷ nữ đem ta chết đuối, là tổ mẫu ta, cũng chính là Thái Hậu, nàng cực kỳ tín Phật, người mang thiện tâm, không đành lòng nhìn thấy mẫu hậu giết ta, cho nên liền ngăn trở, nếu không, ta sớm đã không ở trên đời này hách vô song lần đầu tiên nói ra hắn thân thế. Quan ngữ giao bỏ xuống đôi mắt, tự hồ, nàng cùng hắn có chút tương tự, hắn, đồng dạng cũng là một cái người đáng thương. Từ nhỏ, ta sẽ đi nỗ lực đi lấy lòng chính mình mẫu hậu. Chính mình phụ hoàng chính là vô luận ta như thế nào lấy lòng, như thế nào nỗ lực, bọn họ đối ta luôn là một bộ cực kỳ chán ghét bộ dáng hách vô song nói, khoe miệng lộ ra một tia cười khổ. Ngay cả ta những cái đó huynh đệ tỉ muội cũng không có một cái nguyện ý tới gần ta, mỗi một cái đều đem ta trở thành yêu ma quỷ quái, chỉ có Băng Lâm, nàng nguyện ý tiếp cận ta, nguyện ý cùng ta nói chuyện. Cho nên, ta thực thích nàng, gặp lại ngươi phía trước. Ta vẫn luôn cho rằng ta thích chính là nàng, chính là nói, hách vô song lắc đầu, hiển nhiên không nghĩ tiếp tục nói tiếp. Từ khi đó bắt đầu, ta cũng từ bỏ đối bọn họ lấy lòng cùng lĩnh hót, dần dần một người sinh hoạt, chính là ta lại trốn bất quá liên hôn vận mệnh, ta cho rằng vận mệnh của ta như vậy liền kết thúc, chính là, ta tưởng sai rồi, từ gả vào ngươi nhạc thiên phủ, ngươi đối ta không thể nói thực hảo, nhưng là, cũng thập phần đối ta tôn trọng hách vô song nói, cười hồi tưởng trước kia đủ loại hết thảy. Chương 422 sắp sinh sản. Kỳ thật từ gả cho ngươi lúc sau, ta liền bắt đầu hận thượng ta phụ hoàng cùng mẫu hậu, ta âm thầm bồi dưỡng chính mình thế lực, nghĩ chung có một ngày ta muốn cướp hồi thuộc về chính mình đồ vật. ngạo vân quốc đến nay không có lập thái tử, nguyên nhân chính là ta, mỗi một đời thái tử đều là từ hoàng hậu sinh hài tử đương, chỉ là những cái đó ngoan cố gian thần nói ta là bất từ người, bọn họ càng là nói như vậy. Ta liền càng muốn bước lên kia ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó ta muốn đem bọn họ. Nhất nhất diệt trừ nói xong, hách vô song trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn quang. Chỉ là, hiện giờ hắn đáy lòng có vững bận, có tưởng không quay về ý niệm. Quan ngữ giao chỉ là lảng lặng nghe, lại không mở miệng, những việc này, nàng cũng không nghĩ tới hách vô song sẽ cùng nàng nói này đó. Ngươi nói ta có phải hay không quá độc ác? Hách vô song đột nhiên cười nói. Quan ngữ giao lắc lắc đầu nếu như ngươi không đủ tàn nhẫn ngươi hiện giờ cũng không biết sẽ rơi xuống cái gì kết cục nói được cũng là hách vô song cười gật gật đầu ta muốn biết ta đi rồi ngươi có thể hay không tưởng ta đột nhiên hách vô song nói ra nói như vậy thực sự làm quan ngữ giao có chút kinh ngạc vì cái gì đột nhiên nói nói như vậy ngươi không cảm thấy chúng ta chi gian dùng loại này ở trung phương thức thực hảo sao quan ngữ giao vừa mới đối này hách vô song có một tia hảo cảm đảo mắt Toàn không có, đều là bởi vì những lời này. Đừng như vậy, ngươi biết, giống ta như vậy quái vật, không bao nhiêu người sẽ đem ta đương bằng hữu xem, cho dù có, cũng không có giống ngươi như vậy chi tâm nói, hách vô song đối với quan ngữ giao chớp chớp mắt. Quan ngữ giao sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây hách vô song là nói giỡn. Tưởng, đương nhiên sẽ tưởng, bất quá, chờ ngươi bước lên vị trí kia thời điểm, đến lúc đó chỉ sợ liền tưởng, đều không có thời gian đi. Quan ngữ giao con ngồi, cười nói. Hách vô song nhìn như vậy tôi cười, trong lòng ngẩn ra, trên mặt lại thờ ơ. Nói cái gì đâu, rốt cuộc từng nay ngươi là của ta thê chủ hắn sao có thể sẽ không tưởng nàng, chỉ sợ đến lúc đó quan ngữ giao sớm đã quên mất hắn đi. Mặc kệ thế nào, ta hy vọng ngươi thuận buồm xuôi gió nói, quan ngữ giao liền đứng dậy, lúc này, cũng nên dùng nữa. Bên cạnh hách vô song cũng đi theo quan ngữ giao đứng dậy, đứng ở nàng bên cạnh để ngừa vạn nhất quan ngữ giao nếu là té ngã như thế nào, hắn liền có thể bảo hộ nàng. Năm ngày qua đi, hách vô song đúng là rời đi thiên lân quốc. Đi thời điểm, chỉ có quan ngữ giao cùng với Tô Thiên hiên, Tiêu Tuyệt Thanh, Tô Thiên hiên đưa tiễn. Quan ngữ giao trước sau không có từ bỏ tìm kiếm lam sơ trần tin tức, vốn là có gật đầu mục, chính là đảo mắt, lại biến mất không thấy. Mà cùng phong cầm ly quan hệ, cũng là bình bình đạm đạm. Bất quá hiện tại, Quan ngữ giao luôn là có thể nhìn thấy hắn. Mà đôi khi, Phong Cầm Ly luôn đi theo nàng sau lưng, đặc biệt là nàng một mình một người thời điểm, hắn luôn là một tấc cũng không rời, thực sự làm quan ngữ giao có chút không rõ. Ba tháng đi qua, quan ngữ giao sắp sinh sản. Tháng này, Tô Thiên Hiên cùng Tiêu Tuyệt Thanh đều đi thảo phạt ngạo vân quốc, bọn họ tính toán cuối tháng liền sẽ thắng tuyệt đối trở về, bọn họ tưởng tự mình nhìn đến chính mình hài tử xuất thế. Không nghĩ bỏ lỡ cuộc sống này, rốt cuộc đều là lần đầu tiên đương phụ thân, đều tưởng tự mình nhìn nhà mình hài tử sinh ra. Quan ngữ giao một bên chờ, một bên cũng giúp đỡ hai cái tiểu gia hỏa chế tắc quần áo. Mới vừa học thời điểm, bởi vì nàng là hiện đại người, đối này đó việc may vá, hoàn toàn rốt đặc cắn mai, may mắn, có quân nhi ở một bên hỗ trợ giáo, nếu không, nàng như thế nào học đều học không được. Nhìn trước mặt theo tốt hai kiện đồ lót. Quan ngữ giao cầm lòng không đậu cười. Chương 423 rắn giết độc phụ. Nơi xa đứng ở phong cầm ly vừa vặn thấy như vậy một màn, tâm, đột nhiên có chút không chịu không chế. Những ngày qua, hắn không biết chính mình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mỗi một lần nhìn thấy quan ngữ giao, tựa hồ trái tim nhảy lên càng nhanh. Chính là, Lam Sơ Trần Thỉnh Cầu, hắn không nghĩ cự tuyệt. Đương nhiên, hắn cũng không hy vọng nàng trong bụng tiểu hài tử sẽ ra chuyện, nếu không... Lam sơ trần chính là sẽ giết hắn đi. Bất quá tiên kia, còn tính có chút lương tâm, này mấy tháng qua, tổng cộng phái người cho hắn hai phong thư, báo cho hắn hiện giờ chuyện gì đều không có, không cần lo lắng. Đào mắt, lại đến cuối tháng. Quan ngữ giao bụng càng lúc càng lớn, hiện giờ, nàng chính mình một người nằm trên giường, nếu là không có người tới đỡ, nàng căn bản là khởi không tới. Ngày mai, Tô Thiên Hiên cùng Tiêu Tuyệt Thanh Liền sẽ chiến thắng trở về. Giờ phút này, nàng cùng cung hy ngôn cùng giường mà miên, lẳng lặng chờ đợi ngày mai đã đến. Vốt chính mình bụng, hai tử, ngày mai, các ngươi mặt khác hai vị cha liền phải đã trở lại, vui vẻ sao. Hai tử tựa hồ là đã nhận ra quan ngữ giao hỏi chuyện, đá một chút quan ngữ giao, tựa hồ cũng có vẻ cực kỳ hưng phấn. Đột nhiên, cửa truyền đến một vị cung nữ thanh âm. Cung phòng mã, hoàng thượng thỉnh ngươi đi phòng nghị sự một chuyến cung nữ thấp đầu có vẻ cực kỳ cung kính. Nay cung nữ tử quan ngữ giao mang thai bắt đầu liền hầu hạ, cho nên cung hi ngôn cùng quan ngữ giao cũng là rất là tín nhiệm nàng. Cung hi ngôn nghe ngôn, liền gật gật đầu, ta theo sau liền tới, ngươi có thể đi xuống. Đúng vậy cung nữ đáp lại nói, theo sau cung kính lùi xuống đi. Tới rồi phòng nghị sự, cung hi ngôn cau mày, nhìn phòng nghị sự không có bất luận cái gì một người, vì thế nghĩ, khả năng lưu thiên bắc không biết lại đi nơi nào. Vẫn là từ từ đi. Mà quan ngữ giao kêu một bên, quan ngữ giao không có chút nào phát hiện, bên ngoài có mấy chục cái thân ảnh, quay chung quanh quan ngữ giao cung điện, ở cung điện ra ngoài đổ rất nhiều rất nhiều dầu hỏa vị. An mặc một thân hắc y phục hoa nhảy cùng tím quên câu lấy một tia tà cười. Làm sơ trần, ta nói rồi ta sẽ làm ngươi hối hận. Ngươi cho rằng ngươi rời đi, ta liền sẽ buông tha nữ nhân này sao? Như vậy ngươi liền mười phân sai. Hách vô song. Ngươi phải vì ngươi làm những chuyện như vậy mà hối hận. Liên tính ngươi hiện giờ không ở thiên lân quốc, nhưng là nếu ngươi biết tin tức này thời điểm, sẽ có như thế nào thống khổ thần sắc. Ta nhưng thật ra gấp không chờ nổi muốn nhìn ngươi một chút sẽ có phản ứng gì. Hai người liếc nhau, làm một cái thủ thế. Lửa lớn liền thiêu cháy. Khu khu khu quan ngư giao bắt lấy ve ti bị, ngăn không được khu ra tới. Sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên liền như vậy khó chịu? Lao lực sức của chín châu hai hổ, quan ngữ giao khởi động thân mình, đột nhiên nhìn đến thật lớn ánh lửa, nháy mắt, nàng bên cạnh, rớt xuống một khối đầu gỗ, lại còn có dính hỏa. Quan ngữ giao sắc mặt biến đổi. Sao lại thế này? Có người muốn phóng hỏa thiêu chết nàng? Bên ngoài những người đó đi nơi nào? Chẳng lẽ đều bị giết? Lửa lớn tiếp tục thiêu đốt, hoa nhải cùng tím quên không kiêng nể gì cười. Mà giờ phút này phong cầm ly đang ở trên cây đi ngủ. Đột nhiên liền nghe đến dầu hỏa hương vị, lại đột nhiên đã tỉnh, không nghĩ tới lại nhìn đến như vậy một màn, kia không phải làm sơ trần trước kêu bên người nhà hoàn sao. Mà mặt khác một nữ tử. Hắn lại không có gặp qua. Chẳng lẽ phía trước gã trần trung kia độc, liền cùng các nàng có quan hệ. Quả nhiên là rắn giết độc phụ. Hôn đàn, lửa lớn càng lúc càng lớn, chỉ sợ không bao lâu, quan ngữ giao liền sẽ chết ở bên trong. Mà lúc này, Hoa nhải cùng tím quên lại đồng thời nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó thổi tiếng huýt sáo, mấy chục hắc ý lì hẻ nhân đều biến mất. Chương 424 hừng hực lửa lớn. Lúc này, phong cầm ly liền đột nhiên từ trên cây nhảy xuống tới. Trực tiếp từ trên người cởi một kiện siêu ý lì hẻ xuống dưới, ném đóng cửa môn, vì thế dùng chân một đá, liền giữ cửa đá văng ra. Chính là lại không có nhìn đến quan ngữ giao thân ảnh, phong cầm ly hô to một tiếng, quan ngữ giao ngươi ở nơi nào quan ngữ giao đột nhiên nghe được phong cầm ly thanh âm chính là nàng đã hút vào quá nhiều yên thực sự là thập phần khó chịu hơn nữa hơn nữa như vậy một cái bụng to kia khó chịu trình độ có thể nghĩ mà nàng cũng cảm giác được hạ thân có chút tầm ướt cảm giác tựa hồ ở hiện đại gọi là gì tới nước ối phá trong bụng hai cái tiểu quỷ thật là sinh ra trêu cận nàng lúc này muốn sinh vui đùa cái gì vậy nhưng là nàng ngồi đi một bước tựa hồ liền đau đớn muốn chết quan ngữ giao là cỡ nào có thể chịu khổ người khi nào sẽ rơi vào tình trạng này phong cầm ly ta ở chỗ này ta ở chỗ này nàng thanh âm thập phần nếu tiểu cả người đều ghé vào trên mặt đất sắc mặt cũng thập phần tái nhợt hai tử ta hải tử nàng trong đầu chỉ có cái này ý tưởng ngày mai ngươi hai vị cha liền phải đã trở lại các ngươi cần phải tranh đua điểm không cần ở ngay lúc này quan ngữ giao gắt gao cắn môi Cắn ra tơm máu, cũng không hề hay biết. Phong cầm ly nghe được mỏng manh thanh âm, liền chậm rãi hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Rốt cuộc, nhìn đến trên mặt đất nằm bỏ quan ngựa dao. Nàng hạ thân, tất cả đều là vết máu. Tại sao lại như vậy? Trong nháy mắt, phong cầm ly tâm nắm lên, rất đau rất đau, chưa từng có loại cảm giác này quá. Ngay cả ninh như tuyết đã chết, hắn cũng không có loại cảm giác này, loại cảm giác này, tựa hồ ở đem hắn tâm. Một đao một đao hoa. Nghĩ, quan ngữ dao trên đầu, liền rớt xuống một khối đồ vật, hơn nữa mặt trên dính một đoàn hỏa. Nguy hiểm. Hai chữ tử phong cầm ly trong đầu hiện lên, nháy mắt hắn lập tức chạy tới, đem quan ngữ dao bế lên, liền xoay người. Cuối cùng, vẫn là bị tạp tới rồi, một cổ đốt trọi hương vị, toàn bộ ở phong cầm ly trên người xuất hiện. Phong cầm ly nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Chính là ôm quan ngữ dao tay lại là gắt gao. Quan ngữ giao hiện giờ có mang, trọng lượng cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Phong cầm ly cả người bị bị bỏng, lại không có dừng lại một lát, nhìn nửa hôn mê quan ngữ giao, nhẹ nhàng nói, quan ngữ giao, ngươi không thể hôn mê, ngươi hôn mê, trong bụng tiểu hài tử liền giữ không nổi. Nghe được phong cầm ly nói, quan ngữ giao đánh lên chính mình tinh thần. Không nghĩ tới cứu nàng người sát thật phong cầm ly, hơi hơi cười khổ, thiếu bọn họ hai huynh đệ thật đúng là nhiều. Phong cầm ly gặp quan ngữ giao so vừa rồi hảo không ít, liền nhếch môi, nhìn kia môn, trong ngáy mắt, phong cầm ly liền trực tiếp vọt qua đi. Mà ở phòng nghị sự cung hy ngôn cũng nhận thấy được có chút không thích hợp, liền vội vội chạy về đi xem quan ngữ giao. Đại thật xa liền thấy lửa lớn hừng hực thiêu đốt, hắn liền không màng tất cả hướng cái kia phương hướng chạy vội. Ở hắn xuất hiện ở cung điện cửa thời điểm, vừa lúc thấy phong cầm ly ôm quan ngữ giao lao tới. Giao nhi Cung hy ngôn sắc mặt đại biến hô lên tới, hắn chẳng qua là tránh ra một hồi, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy. Mà phong cầm ly nhìn đến cung hy ngôn thời điểm, sắc mặt cũng hơi hơi hảo, mà giờ phút này, mặt trên rớt một đoàn hỏa xuống dưới, phong cầm ly tựa hồ đã nhận ra, liền hô lớn, cung hy ngôn, tiếp theo nàng. Phong cầm ly dùng sức một ném, đem quan ngữ dao cả người vứt đi ra ngoài. Mà giờ phút này cung hy ngôn liền cẩn thận tiếp được quan ngữ dao nhìn đến nàng đầy người là huyết thời điểm, tâm không khỏi phẫn nộ. Là ai? Rốt cuộc là ai? Hắn muốn bọn họ không chết tử tế được. Chương 425 lập tức đỡ đẻ. Mà phong cầm ly không kịp trốn rồi, liền bị kia đoàn hỏa trực tiếp đốt tới trên mặt. Á phong cầm ly thống khổ kêu ạ. Theo sau, phong cầm ly bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp trên mặt đất quay cuồng lên. Nửa nén hương lúc sau, này ba người bộ dáng rất là trật vật. Người tới. Lưu Thiên Bác, nghe được ta thanh âm, chạy nhanh phái người lại đây. Cung hy ngôn phát ra tê tâm liệt phế thanh âm, toàn bộ hoàng cung vì này chấn động. Đang ở Long Sàng Thượng nghỉ ngơi Lưu Thiên Bác, lập tức bị bừng tỉnh. Không có tự hỏi bao lâu, liền chạy nhanh mặc vào giày chạy nhanh hướng quan ngữ giao cung điện địa phương mà đi. Không đến một lát, Lưu Thiên Bác liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Lưu Thiên Bác, còn thất thần làm gì? Giao nhi muôn sinh, ngươi không thấy được sao? Còn không chạy nhanh kêu bà mụ. Cung hy ngôn giờ phút này giận dữ hết, hoàn toàn không có cấp lưu thiên bắc cái này hoàng thượng một đinh điểm mặt mũi. Ở cung hy ngôn trong lòng, lưu thiên bắc chính là so ra kém quan ngữ dao một cây lông tơ, hiện tại quan ngữ dao đều cái này tình huống, hắn nơi nào quản được nhiều như vậy. Lưu thiên bắc cũng vội vàng phản ứng lại đây, hứa tịnh, còn không mau kêu bà mụ tới. Nếu là chấm hoàng tỷ ra chuyện gì, chấm cho các ngươi hết thẻ trốn cùng. Bên cạnh thái giám, nghe được lời này, mã bất đình để liền phái người đi tìm bà mụ. Mà cung hy ngôn giờ phút này liền bế lên quan ngữ giao, hướng một cái khác cung điện mà đi. Là phong cầm ly cứu giao nhi, nằm trên mặt đất chính là phong cầm ly, lưu thiên bác, việc này liền giao cho ngươi. Nói xong, cung hy ngôn liền ôm quan ngữ giao mà đi rồi. Không phải, hứa tịnh liền lôi kéo bà mụ hấp tấp xông vào. Nhanh lên thay chúng ta trưởng công chúa điện hạ đỡ đẻ. Nếu là không đỡ đẻ hảo, hoàng thượng muốn tiêu diệt ngươi mãn môn. Hứa tịnh thở hồn hển đối với bà mụ nói. Bà mụ nghe ngôn, liền lăng thẳng gật đầu, liền chạy nhanh đi đến quan ngữ giao bên người. Nay trưởng công chúa nguyên bản không nhanh như vậy sinh a, xem ra là động thai khí. Muốn trước thời gian sinh ra bà mụ khẩn trương nói, này sinh non sự tình, nàng không phải không gặp được. Chính là, nàng là lần đầu tiên thế công chúa đỡ đẻ a, nay khẳng định sẽ khẩn trương. Nói nhiều như vậy vô nghĩa làm chi. Ta muốn ngươi chạy nhanh giúp Giao Nhi đỡ đẻ. Cung Hy Ngôn cái chán bạo suốt gân xanh, có thể nghĩ, hắn hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ. Mà ba mụ bị Cung Hy Ngôn dáng vẻ này cấp dọa đổ, liền chạy nhanh gật đầu. Giao Nhi, ngươi nhất định phải hảo hảo, bằng không, kia hai tên giá hỏa ngày mai trở về chính là sẽ đem ta rút gân rút cốt. Cung Hy Ngôn nắm quan ngữ giao tay, đều cầm lòng không đậu run rẩy. Giờ phút này quan ngữ giao sớm đã không có gì sức lực, nhưng là nhìn trước mắt bạo nộ cung hy ngôn, quan ngữ giao nhịn không được đã mở miệng, ngôn, không cần khẩn trương, ta không có việc gì, ta nhất định sẽ đem bọn họ bình an sinh ra tới rõ ràng muốn sinh chính là nàng, cung hy ngôn lại so với nàng phản ứng còn muốn lợi hại. Cung hy ngôn căng chặt mặt, nghe được quan ngữ giao an ủi nói, cả người tựa hồ cũng không vừa rồi phản ứng như vậy đại, mà bà đỡ lập tức nói còn thỉnh phò mã ra đi ra ngoài một chút, ta đây liền lập tức thế công chúa Điện Hạ đỡ đẻ này đỡ đẻ, còn chưa từng có nam nhân ở bên cạnh, đây cũng là rất là không may mắn sự tình. Mà cung hy ngôn nghe được lời này, thập phần không vui cao mày, thực hiển nhiên, hắn tưởng lưu lại. Mà quan ngữ giao dương tới cười, ngôn, ngươi đi ra ngoài đi, ta sẽ không có việc gì. Không cần, hứa tịnh, ngươi dẫn người thủ bên ngoài, không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào. Nơi này giao cho ta cùng bà đỡ là được lời này xuống dưới, thực hiện nhiên cung hy ngôn là tính toán lưu lại. Chương 426 ném đi ra ngoài. Không thể à, phó mã ra bên cạnh bà đỡ lập tức hô, nàng đỡ đẻ nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ từng có nam nhân ở bên cạnh nhìn, mà giống nhau nam tử đều sẽ kiêng rẻ, ở bên ngoài chờ hơn nữa cũng không may mắn à. Người câm miệng cho ta ngươi chỉ cần làm giao nhi cùng hài tử bình an không có việc gì có thể cung hi ngôn thật sự chán ghét cái này bà đỡ liền khẩu khí cũng là cực kém mà bà đỡ lắc lắc đầu nếu phò mã ra nói như vậy như vậy lao nô tự nhiên đem hết toàn lực vì thế cung hi ngôn liền làm hứa tịnh lánh người ở bên ngoài thủ rồi sau đó làm bà đỡ lập tức đỡ đẻ mà cung hi ngôn cũng làm nổi lên bà đỡ trợ thủ đoan thủy lấy khăn lông này đó việc vật toàn bộ đều từ cung hi ngôn tới làm Công chúa, ngươi cảm giác thế nào? Bà đỡ ngẩng đầu nhìn quan ngữ giao thần sắc, sắc mặt thập phần khẩn trương. Quan ngữ giao hai cái đùi hoàn toàn bị mở ra, lần đầu tiên thử sinh hải tử, cảm giác này. Cũng không phải là giống nhau thống khổ. Chờ trong bụng tiểu quỷ nhóm ra tới, nàng nhất định phải tấu bọn họ. Quan ngữ giao cái chán toàn bộ đổ mồ hôi, tóc cũng toàn bộ đều ướt đẫm. Ta không lực quan ngữ giao toàn bộ trong quá trình đều ở chống, mới từ kia nguy hiểm địa phương tránh thoát. Lập tức lại vây nhập như vậy hiểm cảnh. Phó ma ra, ngươi đi chuẩn bị một ít canh sâm bà mụ thật cẩn thận nói. Canh sâm, là sinh sản thời điểm nhất bổ sung thể năng đồ vật. Cho nên, nàng liền cùng cung hy ngôn mở miệng. Cung hy ngôn chừng mắt bà mụ liếc mắt một cái. Liền chậm rãi chạy chậm đi ra ngoài, chuẩn bị canh sâm. Cung hy ngôn mới vừa chạy ra đi, liền vừa vặn gặp tiêu tuyệt thanh cùng tô thiên hiên. Các ngươi, như thế nào lại ở chỗ này? Lúc này cung hy ngôn có chút ngây ngẩn cả người, không phải nói ngày mai mới đến sao. Bên trong chính là giao nhi sao. Hai người khẩn trương tiến lên hỏi. Cung hy ngôn gật gật đầu, các người đi vào trước nhìn xem, ta đi trước chuẩn bị canh sâm cung hy ngôn nói xong, liền lập tức đi chuẩn bị canh sâm, mà tiêu tuyệt thành cùng tô thiên hiên cũng gật đầu, hướng trong đầu đi vào đi. Ba mụ lại nhìn đến hai gã tuấn tú nam tử đi vào tới, tức khắc có chút ngây ngẩn cả người ngay sau đó phản ứng lại đây hai vị công tử này trưởng công chúa đang ở sinh sản các ngươi như thế nào có thể tiến vào đâu bà mụ sắc mặt cũng thập phân kém hai người đều cau mày theo sau đồng thanh nói chúng ta là nàng phu quân ngươi nói có tư cách vào tới sao tiêu tuyệt thanh càng là vẻ mặt quan sát đến này bà đỡ theo sau hừ một tiếng cái gì bà mụ ta xem còn không bằng ta một viên thuốc viên hữu hiệu theo sau nhìn đến trên giường quan ngự giao liền đi qua đi, từ trong lòng ngực móc ra một viên thuốc viên, trực tiếp nhét vào quan ngữ giao trong miệng. Nay viên thuốc viên, hắn đã sớm luyện chế hảo, cũng là sợ có ngày này. Mà quan ngữ giao cũng ngoan ngoãn đem thuốc viên nuốt vào, bởi vì nàng biết, tiêu tuyệt thanh là sẽ không hại nàng. Giao nhi, ngươi thế nào? Tiêu tuyệt thanh nắm quan ngữ giao tay, nhìn nàng bộ dáng kia, thực sự đau lòng. Ta không có việc gì thốt ra lời này, quan ngữ giao lập tức đau kêu một tiếng. Trong bụng tiểu quỷ nhóm, tựa hồ xảo muốn ra tới, tử cung kia địa phương, cũng rất là đau, huyết sớm đã nhiễm ước nửa người dưới. Mà bà mụ sớm đã xứng sở ở nơi đó, mà tô thiên hiên hừ lạnh một tiếng, mở ra cửa sổ, trực tiếp nâng lên bà mụ, ra bên ngoài ném đi ra ngoài. Có tiêu tuyệt thanh, cái này thần y ỉa, còn muốn cái này bà đỡ làm gì? Cho nên hắn không hề do dự liền đem nàng ném văng ra. Các ngươi không thể làm như vậy. Ba mụ lớn tiếng hô, trong mắt cũng có một tia sợ hãi, nàng chính là thiên lân quốc nổi tiếng nhất ba mụ, khi nào đã chịu loại này đãi ngộ. Tô thiên hiên mới mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp ném đi ra ngoài, sau đó trưởng phong cùng nhau, đem cửa sổ cũng cấp đóng. Chương 427 thuận lợi sinh sản. Vì thế nhìn về phía trên giường quan ngữ giao, trong ánh mắt, lo lắng cùng với lo âu, không hề che giấu. A quan ngữ giao thống khổ đến dị. Không nghĩ tới sinh hải tử như vậy thống khổ. Vẫn là hiện đại hảo, ít nhất có thể phá bụng sản. Ngoài cửa sấm tới một người, người nọ là cung hy ngôn. Trên tay bưng nóng hầm hập canh sâm, cả người thoạt nhìn cũng có chút nghèo túng. Chính là hắn lại nhanh hơn tốc độ đi đến quan ngữ giao trước mặt. Tiếp theo ý bảo làm tiêu tuyệt thanh nâng dậy quan ngữ giao. Tiêu tuyệt thanh cũng biết cung hy ngôn ý tứ, liền chậm rãi nâng dậy quan ngữ giao. Mà quan ngữ giao liền cũng hơi hơi hé miệng ngồi mà cung hy ngôn sớm đã đem thổi lạnh quá canh sâm chậm rãi uy nhập quan ngữ dao trong miệng một chén canh sâm toàn bộ tiến vào quan ngữ dao trong miệng một hồi công phu quan ngữ dao cũng cảm giác được có sức lực không đến một lát quan ngữ dao liền dùng ra toàn thân sức lực tay trái bắt lấy gối đầu mà tay phải còn lại là gắt gao bắt lấy tiêu tuyệt thanh cánh tay liền móng tay đều lâm vào tiêu tuyệt thanh cánh tay chảy ra tơ máu tiêu tuyệt thanh cũng không hề có phát hiện chỉ là lẳng lặng nhìn quan ngữ giao. Mà cung hi ngôn còn lại là chậm rãi giúp đỡ quan ngữ giao xoa mổ hôi trên chán. tô thiên hiên còn lại là khẩn trương đi tới đi lui. Đây là hắn lần đầu tiên thấy nữ nhân sinh hài tử, trước nay chính mắt gặp qua, không nghĩ tới là như vậy thống khổ, đáng chết, về sau hắn tuyệt đối sẽ không làm quan ngữ giao lại mang thai. Mà quan ngữ giao gắt gao cắn môi, hài tử, ngươi lại không ra, cần phải lăn lộn chết vì nương tựa hồ là nghe được quan ngữ giao tiếng lỏng trong bụng đầu hài tử cũng thập phần tranh đua quan ngữ giao phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng thời điểm cả người cũng ngất đi tiểu hài tử tiếng khóc như sấm bên thay mà kia ba nam nhân quan tâm lại không phải tiểu hài tử mà là kẻ xỉu quan ngữ giao tiêu tuyệt thanh nắm lấy quan ngữ giao mạch xác định không có việc gì lúc sau liền giơ lên mỉm cười theo chân bọn họ ý bảo nói tô thiên hiên cùng cung hy ngôn biết sau Liền thở dài nhẹ nhõn một hơi, rốt cuộc. Không có việc gì. Rồi sau đó, ba người rời đi tầm mắt, nhìn kia hai cái tiểu quỷ. Nam vẫn là nữ. Thô Thiên Hiên nhìn bọn họ, có chút tò mò hỏi. Người sẽ không nhìn xem. Cung Hy Ngôn nói. Thô Thiên Hiên nghĩ, liền đi qua đi. Mà Tiêu Tuyệt Thanh lại ngăn trở, đầy mặt tươi cười nói, thân là hài tử thân sinh phụ thân, đứa nhỏ này lần đầu tiên, đương nhiên là thuộc về ta vì thế tiêu tuyệt thanh liền lập tức nhìn hai cái tiểu quỷ giới tính tức khắc sắc mặt đều thay đổi tựa hồ có chút không cao hứng mà mặt khác hai người tò mò nhìn chằm chằm tiêu tuyệt thanh xem không biết hắn vì cái gì sẽ là cái dạng này biểu tình vì thế tô thiên hiên mở miệng nói làm sao vậy chẳng lẽ sinh ra âm dương nhân tô thiên hiên cau mày trầm rãi nỉ non câm miệng tiêu tuyệt thanh hung hăng mắng liền hừ một tiếng Cung hy ngôn lại cười một chút, liền cũng chậm rãi đi xem kia hai cái tiểu quỷ giới tính. Này vừa thấy, cũng không có gì không thích hợp. Này tiêu tuyệt thanh cũng thật tốt, nhất cử đến hai nam, nói vậy hắn sắc mặt kém nguyên nhân chính là cái này đi. Khu, xem ra, tiêu tuyệt thanh vẫn là thích nữ nhi à. Này nhi tử cũng khá tốt, một cái đi theo hắn làm buôn bán, một cái đi theo tiêu tuyệt thanh học y nghệ thuật, này không khá tốt sao. Cung hy ngôn dưới đáy lỏng trộm đánh giá. Mà Tô Thiên Hiên tự nhiên cũng là thấy được kia hai cái tiểu gia hỏa, liền vươn tay, ở kia hai cái tiểu gia hỏa thượng bắn một chút, sau đó nói, nơi này như thế nào như vậy tiểu. Tức khắc, cung hy ngôn bốn phía phóng nở nụ cười. Mà tiêu tuyệt thanh nghe được lời này, mặt càng thêm đen, liền trừng mắt Tô Thiên Hiên. mươi 428 thế hải đặt tên. Tô Thiên Hiên sửng sốt, cũng cảm giác chính mình tựa hồ nói sai lời nói, chính là hắn giống như chưa nói cái gì đi, hắn như thế nào liền chọc tới tiêu tuyệt thành, chẳng lẽ là bởi vì chính mình vừa rồi kia lời nói, ngay sau đó lại đánh lên ha ha tới, theo sau lại bổ sung nói, ha ha, vừa rồi là nói dỡn, này hai cái tiểu quỷ, có thể so ta lớn hơn. nghe ngôn, cung hi ngôn càng là vô pháp vô thiên cười rộ lên, liền khoe mắt biên đều tràn ra nước mắt tới, thực rõ ràng là cười duyên cớ. "Hảo, đừng nói nhiều như vậy. Nhanh lên thế này hai tiểu quỷ sắt một chút thân mình toàn thân đều la huyết, thập phần trói mắt. Mà cung hy ngôn cười đủ rồi lúc sau, liền gật gật đầu. Vì thế cung hy ngôn cùng tô thiên hiên liền tiến lên đi, tuy tiện xả một khối bố, liền nhẹ nhàng trà lau bọn họ tiểu thân mình. Theo sau, liền dùng tới tốt vật liệu may mặc cấp bao lên, hai cái tiểu quỷ, liền chỉ lộ ra một chương phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Quan ngữ giao toàn bộ thân mình đều cảm giác thập phần mệt mỏi. Bất chi bất giắc cũng chìm vào mộng đẹp. Một ngủ, chính là hai ngày hai đêm, thẳng đến ngày thứ ba sáng sớm, quan ngữ giao mới chậm rãi mở ra hai mắt. Trận mắt khai hai mắt, liền thấy được kia ba nam nhân. Mà nàng hài từ đâu? Quan ngữ giao chậm rãi ngồi dậy, liền nhìn đến ly nàng giường cách đó không xa, có một trương tiểu giường mặt trên liền có hai cái em bé. Tựa hồ bọn nam tử nhận thấy được quan ngữ giao đã tỉnh, kia ba gã nam tử liền cũng chậm rãi mở hai mắt. Liền nhìn đến tỉnh lại quan ngữ giao, liền đều lập tức đứng dậy. Giao nhi, ngươi thế nào? Giao nhi, đã đói bụng sao? Giao nhi. Ba người đều mở miệng hỏi, mà quan ngữ giao còn lại là nhẹ nhàng phe phẩy đầu. Ta muốn nhìn một chút hài tử quan ngữ giao ánh mắt nhìn về phía kia hai cái tiểu quỷ. Ba nam tử nghe được lúc sau, trên mặt có hơi hơi bất mãn, như thế nào quan ngữ giao vừa tỉnh tới liền phải xem kia hai cái tiểu quỷ. Mà bỏ qua bọn họ, ai, tức khắc ba nam tử trong lòng đều có chút không thoải mái. Bất quá, cũng không tưởng bao lâu, tiêu tuyệt thanh cùng cung hy ngôn liền xuống rừng giường, đem kia hai cái tiểu quỷ cấp ôm lấy. Mà quan ngữ giao tiếp nhận tay, giơ lên mẫu tính mỉm cười. Đây là... nàng hai tử. Tuyệt thanh, ngươi nói lấy tên là gì? Hai đứa nhỏ, dù sao cũng là tiêu tuyệt thanh thân sinh, quan ngữ giao cần thiết hỏi trước hỏi hắn mà tiêu tuyệt thanh lắc lắc đầu vẫn là giao nhi thế bọn họ lấy đi ân quan ngữ giao cau mày tự hỏi nửa ngày cuối cùng hỏi bọn họ là nam vẫn là nữ kỳ thật nàng tưởng bọn họ là long vượng thai một trai một gái tạo thành một cái hảo đó là lý tưởng nhất mà tô thiên hiên liền trả lời nói hai cái đều là mang bả mà quan ngữ giao nghe ngôn sửng sốt nửa khắc theo sau nói không bằng một cái kêu hoa nhi một cái kêu niệm nhi đi Tiêu hoa, tiêu niệm, tên hay, không tồi. Nay dòng họ, cũng liền tùy tuyệt thanh đi, tiêu hoa, tiêu niệm, tên hay đi. Quan ngữ giao dơ lên mỉm cười chậm rãi nhìn tiêu tuyệt thanh. Không được. Ta gả cho ngươi, đứa nhỏ này, đương nhiên là tùy ngươi họ tiêu tuyệt thanh trầm giọng cự tuyệt nói. Tuyệt thanh, thiên lân quốc hiện giờ có bác nhi, này hai đứa nhỏ không cần thiết cùng ta họ. Hơn nữa, ngươi y lý thuật cũng có thể từ bọn họ tới truyền thừa. Không phải sao. Theo sau lại bổ sung nói, Hảo, không cần nhiều lời, cứ như vậy đi. Gặp quan ngữ giao như thế kiên quyết, tiêu tuyệt thanh tự nhiên không hảo nói cái gì nữa. Sinh hải tử, liền muốn nghỉ ngơi một đoạn nhật tử mới hảo. Quan ngữ giao hiện giờ đã trên giường nằm sắp 7 ngày, thực sự làm nàng có chút chịu không nổi. Hơn nữa, nghiêm trọng nhất, nàng cảm giác chính mình béo. Chương 429 Che Mặt Sa nữ tử nhất để ý đơn giản chính là chính mình dung mạo cùng với dáng người mà nàng dáng người so ban đầu ít nhất béo mười cân nàng cảm thấy chính mình hiện giờ là cái tiểu mập mạp mà kêu ba nam nhân còn nói như vậy bế lên tới thoải mái so với phía trước thoải mái nhiều quan ngữ giao cũng xảo muốn đi ra ngoài đi một chút nhưng là kêu ba nam tử trước sau không chịu như vậy nhật tử lại đi qua nửa tháng quan ngữ giao hiện giờ cũng hảo đến không sai biệt lắm lúc này Ba gã nam tử đều ngồi ở nàng bên cạnh. Giao nhi, nay ngạo vân quốc hoàng thượng cư nhiên tặng lễ tới cung hy ngôn cố ý vô tình nhìn quan ngữ giao. Mà hách vô song cũng ở không lâu trước đây, bước lên ngôi vị hoàng đế. Làm tất cả mọi người kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể lên làm hoàng thượng, xem ra hách vô song cũng là cái không đơn giản a. Chính là, quan ngữ giao sinh song hài tử sau, hách vô song chính là tặng không ít đồ vật lại đây. Hơn nữa đại đa số đều là giá trị liên thành, liền tính là chúc mừng quan ngữ giao đến tử, cũng không cần như vậy xa xỉ đi. Cho nên, này ba cái nam, trong lòng tự nhiên cũng có chút thấp thỏm Các ngươi lo lắng cái gì? Quan ngữ giao trọn mi, trong tay ôm niệm nhi, chậm rãi nói. Ba người đối diện, liền không nói, lo lắng cái gì? Bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng, nhưng lúc này rồi lại không mở miệng. Ngày đó lửa lớn sự tình. Đã điều tra xong sao? Quan ngữ giao nhấp môi, chậm rãi hỏi. Ba người đang muốn trả lời thời điểm, nơi xa có cây giật mình, quan ngữ giao sừng sốt, liền đem niệm nhi giao cho tô thiên hiên trong lòng ngực, vì thế lập tức sử dụng khinh công đuổi theo. Đứng lại! Đứng đi quan ngữ giao hô lớn, phía trước người như cũ chạy vội. Quan ngữ giao một đường theo đi lên, thẳng đến một khu nhà cung điện, người liền không thấy. Này cung điện không phải làm sơ trần cùng phong cầm ly cư trú sao? như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới tựa hồ hồi lâu không có tới nơi này quan ngữ giao đứng một hồi cuối cùng chậm rãi đi vào đi vừa mở ra môn liền nhìn đến một đạo thân ảnh ngồi ở dưới gốc cây che mặt xa tay vô về cầm người nọ không phải phong cầm ly lại là ai quan ngữ giao đi qua đi phong cầm ly cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng không biết công chúa điện hạ tiến đến cái gọi là chuyện gì thanh âm như cũng là quặn cụm Nhưng hơi chút cẩn thận nghe nói, này ngự khí bên trong tựa hồ có chút khẩn trương. Quan ngữ giao thực hiển nhiên không để ý nhiều như vậy, liền đi tới hắn trước mặt. Vừa rồi người nọ có phải hay không ngươi? Quan ngữ giao cúi người, nhìn trước mắt phong cầm ly. Ta không biết ngươi đang nói cái gì phong cầm ly đứng lên, chuyển qua một bên, không đi xem quan ngữ giao. Quan ngữ giao híp mắt đôi mắt, liền bắt lấy phong cầm ly thủ đoạn, một dùng sức, phong cầm ly liền bị nàng lôi kéo xoay người lại che này khăn che mặt lại vì sao nghe được lời này phong cầm ly ngẩn ra ngươi lai like, nàng không biết kia sự kiện cũng là kia mấy nam nhân nói vậy cũng sẽ không nói cho nàng ngay sau đó tránh thoát khai quan ngữ giao tay ngươi không cần biết nhiều như vậy quan ngữ giao hít mắt ở phong cầm ly không có phản ứng thời điểm lấy tin lôi không kịp che thai chi thế kéo xuống phong cầm ly khăn che mặt nháy mắt quan ngữ giao sửng sốt Mà phong cầm ly lập tức dùng tay che khuất chính mình má trái má, không đi xem quan ngự giao. Là hắn. Là hắn cứu chính mình. Ngày đó buổi tối, thật là hắn. Nàng cho rằng ngày đó là chính mình ảo giác, hoặc là nhận sai người. Nàng như thế nào sẽ tưởng được đến phong cầm ly sẽ cứu nàng. Nàng cho rằng phong cầm ly sẽ ước gì nàng đã chết. Ngày đó lửa lớn, nguyên lai là hắn không màng sinh mệnh nguy hiểm cứu chính mình. Ngày đó là ngươi đã cứu ta, phải không? Quan ngữ giao lúc này ngữ khí thập phần ôn nhu, lần đầu như vậy ôn nhu đối phong Cẩm ly nói chuyện, nhưng thật ra làm phong Cẩm ly có chút không khỏe. Chương 431 kia nhảy nhót. Phong Cẩm ly nghe được lời này, sửng sốt một chút, vì thế, chấn định buông tay, rồi sau đó, xoay người, lộ ra hắn kia bị bỏng má trái má, rồi sau đó nhìn quan ngữ giao, không sai, là ta cứu ngươi rồi sau đó lại nói tiếp, ngươi đừng tưởng rằng ta không đành lòng. Là ai trần kêu ta bảo hộ ngươi, ta chỉ là không nghĩ hắn thương tâm mà thôi. Ngươi nghe được hắn trả lời, quan ngữ giao đột nhiên cũng không biết nói cái gì đó, chỉ là lẳng lặng nhìn phong cầm ly. Theo sau, vươn tay, chạm đến phong cầm ly má trái má. Phong cầm ly gương mặt chạm vào nàng ngón tay độ ấm, liền nhẹ nhàng một bên, tránh thoát tay nàng chỉ. Thực xin lỗi quan ngữ giao chậm rãi nói. Không cần thực xin lỗi, này hết thể là ta tự nguyện phong cầm ly nhàn nhạt nói trong lòng lại căng thẳng, không nghĩ tới nghe được quan ngữ giao ngày đó muốn sinh sản tin tức, hắn có bao nhiêu khẩn trương, có bao nhiêu lo lắng, cũng may ông trời phù hộ nàng bình an không có việc gì, hơn nữa sinh một đôi đáng yêu nhi tử, kia đối nhi tử hắn gặp qua, thập phần tuấn tú, nói vậy sau khi lớn lên lại là hai cái yêu nghiệt, nghĩ khoe miệng gợi lên một tia mỉm cười, mà nay mỉm cười làm quan ngữ giao tức khắc xem không hiểu. Cũng không biết này Phong Cầm Ly rốt cuộc là có ý tứ gì. Nếu ta cứu ngươi, ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện sao? Phong Cầm Ly nhìn quan ngữ giao, theo sau nói. Quan ngữ giao nghe nôn, cuối cùng gật gật đầu, hắn cứu chính mình mẫu tử ba điều tánh mạng, tự nhiên có thể đáp ứng hắn một điều kiện. Mà Phong Cầm Ly biết đáp án sau, liền nói, ta biết ngươi vẫn luôn ở tìm ai trần tin tức, ta có thể nói cho ngươi hắn ở nơi nào, bất quá. Bất quá cái gì? Quan ngữ giao lập tức truy vấn. Bất quá ta muốn ngươi tự mình đi tìm hắn cũng là thời điểm làm a trần không thể trốn tránh. Quan ngữ giao do dự một hồi, theo sau gật gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi. Làm sơ trần, trốn tránh lâu như vậy, đủ rồi sao? Mấy ngày nay, ngươi đến tột cùng lại như thế nào quá? Quan ngữ giao nắm nắm tay, chậm rãi thầm nghĩ. Hắn ở thiên vật quốc, mua ngươi nhạc thiên phủ bên cạnh khế đất ở nơi đó cư trú bởi vì a trần viết thư nói cho hắn nói hắn tưởng đợi quan ngữ giao từng nay đãi quá địa phương chẳng sợ nàng hiện tại người không ở thiên vận quốc kia cũng là cảm thấy mỹ mãn quan ngữ giao nghe ngôn sửng sốt một chút nguyên lai hắn chạy về thiên vận quốc khó trách nghĩ trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ tươi cười như vậy ngươi đâu quan ngữ giao ngẩng đầu nhìn phong cầm ly nhìn hắn má trái thượng thường quan ngữ giao trước sau là có chút mất tự nhiên, còn nói thêm, thiên cư hải thánh dược có lẽ có thể đem người xẻo xóa. ma phong cầm ly nghe ngôn, còn lại là lắc lắc đầu, không cần, hắn dung mạo vẫn luôn là hắn phiền não, hiện giờ Thủy dung kia cũng là cực hảo, ít nhất hắn không cần vì hắn dung mạo mà cảm thấy phiền não rồi. tuy rằng này xẻo có chút khủng bố, nhưng là biết này xẻo là vì cứu quan ngữ giao mà lưu lại, hắn đáy lòng. Sẽ có một tia nhảy nhót, hắn cho rằng chính mình đến rồi, như thế nào sẽ có như vậy tâm tình. Nếu, không ngại nói, ta hy vọng có thể đương bọn nhỏ chan uôi. Ở ngươi nơi này, hôn khẩu nhàn cơm ăn, không biết thu không thu lưu con người của ta. Đương nhiên không ngại quan ngữ giao nói, liền gật gật đầu. Một tháng qua đi, quan ngữ giao tính toán đúng là đi tìm Lam Sơ Trần. Nàng để lại một phong thơ cho bọn hắn, nói vậy bọn họ thấy. Tất nhiên cũng sẽ thông cảm. Nếu trước tiên nói cho bọn họ, nói vậy bọn họ đều sẽ không làm quan ngữ giao đi. Nhưng là, quan ngữ giao bất chấp như vậy nhiều, bởi vì nàng sợ lam sơ trần lại biến mất. Cho nên, lần này, nàng nhất định phải nhanh hơn tốc độ, chạy đến thiên vật quốc. Chương 431 tìm được sơ trần. Quan ngữ giao cũng không có mang theo rất nhiều đồ vật, mang theo một bộ tắm rửa siêm y đi hè, cùng với một ít lương khô, còn có một ít bạc cùng với một đám thiên lý mã, liền liền lên đường. Mấy ngày lộ trình, liền liền đến. Tới rồi thiên vận quốc, nàng có loại nói không nên lời thân thiết cảm. Rốt cuộc, nàng là tại đây thiên vận quốc lớn lên, đương nhiên là có chút thân thiết cảm. Không có do dự thật lâu, quan ngữ giao liền trực tiếp giá mã, hướng về trước kia nhạc thiên phủ đệ tiến đến. Hiện giờ nhạc thiên phủ, như cũ ở. Chỉ là, có chút cũ nát, tựa hồ thật lâu không quét tước. Quan ngữ giao không có xem thật lâu, liền đem tầm mắt chuyển qua bên cạnh phủ đệ. Phủ đệ tên rất kỳ quái, tên là, tư giao phủ. Quan ngữ giao nhìn, hốc mắt có hơi hơi ướt ác. Nàng lại sao lại không biết đây là có ý tứ gì, không có do dự thật lâu. Nàng liền xuống ngựa, một cái xoay người, liền phiên tiến tư giao phủ đệ. Nàng vừa tiến đến, liền không có thấy một người. Nhưng là, hoàn cảnh quét tức cực hảo. Cỏ xanh vượt quanh, liền mùi hoa hương vị quan ngữ giao đều nghe được rành mạch. Một lát, quan ngữ giao liền động. Nàng nên đi tìm hắn. Quan ngữ giao một gian một gian tìm, đẩy ra cửa phòng, này gian là thư phòng, quan ngữ giao có chút muốn nhìn một chút, liền chậm rãi đi vào. Đi vào liền sừng sốt, nơi nơi là nàng bức hoạ, có ngủ, có đang ở dùng bữa, cùng với nàng mang thai thời điểm, bụng lớn nhỏ, cũng miêu tả rành mạch. Vô luận cái nào người tiến vào, đều biết này phủ đệ chủ nhân. Thâm ái này trên bức họa nữ tử. Tay, cầm lòng không đậu vớt ve thượng những cái đó họa, không kịp sờ lên, môn lại đột nhiên đẩy ra. nháy mắt, hai người đối diện, làm sơ trần thấy được quan ngữ giao, liền sửng sốt, ngay sau đó, xoay người, thoát đi cái này địa phương. Lúc này, quan ngữ giao cũng phản ứng lại đây. Liền lập tức đuổi theo đi, làm sơ trần. Ngươi trốn cái gì, ngươi là người nhu nhược sao? Ngươi liền như vậy không dám nhìn thấy ta sao? Quan ngữ giao một bên đuổi theo, một bên hướng tới hắn thân ảnh gào thét lớn. Cả khuôn mặt đều kêu đỏ, nhưng Lam Sơ Trần Như cũng không giao động, chỉ là sửng sốt một chút mà thôi. Hắn giờ phút này tâm tình, như thế nào miêu tả đều miêu tả không ra. Tại sao lại như vậy, nàng như thế nào đột nhiên ngày qua vận quốc? Nhất định là Ali, trừ bỏ hắn, còn có ai biết hắn ở nơi nào? Đáng chết Ali, vì cái gì muốn nói cho nàng? Quan ngữ giao nhìn còn ở chạy vội Lam Sơ Trần, trong lòng một hơi liền nói, "Lam Sơ Trần, ta trong bụng còn có một cái tiểu quỷ, chẳng lẽ ngươi muốn ta đi theo ngươi vẫn luôn chạy?" Kỳ thật, quan ngữ giao trong bụng cũng không có cái gì tiểu quỷ, nàng chỉ là thuận miệng giải ra nói dối mà thôi. Nàng muốn biết, nàng nói ra nói như vậy sau, Lam Sơ Trần còn có thể hay không chạy. Bất quá, này nhất chiêu, thực hiển nhiên là hữu hiệu. "Này không?" Lam Sơ Trần liền dừng lại, Xoay người nhìn quan ngữ giao, có thai người còn như vậy chạy, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng sao? Lam sơ trần khẩu khí, có chút rồn rập, cũng có chút tức giận. Lúc này, quan ngữ giao đã đuổi theo hắn nói, nếu ta không nói như vậy, ngươi sẽ dừng lại sao? Nghe ngôn, Lam sơ trần hơi hơi biến sắc, theo sau xoay đầu, không hề đi xem quan ngữ giao, tựa hồ là ở giận dỗi. Không nghĩ tới quan ngữ giao như vậy lại mang thai, kia mấy cái nam động tác thật là nhanh. Nghĩ, trong lòng đều có hơi hơi không thoải mái. Ngươi như thế nào không hỏi là ai nói cho ta ngươi ở chỗ này? Quan ngữ giao con môi, cố ý hỏi. Biết rõ cố hỏi Lam Sơ Trần chỉ ném bốn chữ cho nàng. Đi thôi, ta làm điểm đồ vật cho ngươi ăn Lam Sơ Trần dùng ánh mắt ý bảo nói, vì thế quan ngữ giao liền ngoan ngoãn đi theo hắn sau lưng. canh ba chung lúc sau, quan ngữ giao liền chảy dòng nước miếng, này Lam Sơ Trần tay nghề vẫn là không hề có giảm xuống. Chương 432 cực kỳ bé nhỏ. Hai người lặng lặng, cầm chiếc đũa, dùng thiện. Ăn đến một nửa thời điểm, quan ngữ giao liền nói, Lam Sơ Trần, trở về nấu cơm cho ta ăn đi. Ngươi tới tìm ta, chính là vì nấu cơm cho ngươi. Lam Sơ Trần banh cảm, có chút không thoải mái. Mà quan ngữ giao liền nói, như thế nào? Bằng không ngươi tưởng cái gì? Như vậy ta tưởng không cần, quá đoạn nhật tử, ta sẽ riêng tìm một người ta đem tay nghề truyền cho hắn, đến lúc đó hắn liền đi theo ngươi trở về có thể ta không cần quan ngữ giao tùy hứng đem chiếc đũa buông xuống dứt khoát không ăn dù sao nàng đều đã ăn no ngươi lam sơ trần đỏ lên mặt hắn vĩnh viễn đều lấy cái này quan ngữ giao không có biện pháp lam sơ trần ngươi rốt cuộc cùng không cùng ta trở về quan ngữ giao lạnh mặt thân xác thoạt nhìn cũng không thoải mái vì cái gì nhất định phải ta trở về bởi vì Ta tưởng ngươi, tưởng ta, Lam Sơ Trần có chút cảm thấy có chút buồn cười, là tưởng trù nghệ của hắn đi, nàng sao có thể sẽ tưởng hắn đâu, hắn chính là biết, hắn vẫn luôn đều ở tự mình đa tình. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền trở về đi, ta đi trước Lam Sơ Trần phe phẩy đầu, liền trực tiếp đi ra cửa.